tại ngọc tiêu nhiên trong lúc nói chuyện chân trời đột nhiên bay tới một đạo thanh quang ngọc tiêu nhiên n g n g đầu đã nhận ra người tới thân phận xuất hiện là một cái khí chất dịu dàng nhàn nhạt, nhạt hoa mai trên quần áo còn nhốn u máu mỹ lệ nữ tử ngọc tiêu nhiên nhìn thấy người tới lập tức nghiêm túc gâm thanh hỏi là mạnh cô nương người tới chính là mạnh hàn thiền nàng nhanh chóng nói ta đến truyền đạt tôn x o á i mệnh lệnh để ngọc tiên sinh nhanh chóng quét dọn chiến trường sau dẫn đầu tàn binh lùi giữ thành kinh châu trong miệng nàng tôn x o á i chính là năm đó được vinh dự lục khởi về sau binh đạo thiên tài tôn trường khanh tại thủ giới đại chiến bắt đầu về sau đan hà phúc địa liền nâng toàn môn lực lượng nhìn về phía lục khởi gia nhập vương triều trận doanh cái này bắt nguồn từ lúc trước bình định thường tê cùng tống thành hai đại tiên nhân sau võ thành vương lục khởi làm đương thời nhân tiên đã sớm lao tới hướng vực ngoại tùy hành còn có đan hà tiên nhân cùng đại ma thần đại đ ị a bên trên nhân tộc đại quân liền toàn quyền giao cho tôn trường khanh chỉ huy nàng lúc đầu tại cùng yêu ma đại chiến bên trong lại bởi vì luân hồi nhiệm vụ giáng lâm bị đột nhiên cuốn đi trở ra về sau ngay ở chỗ này phụ cận tiếp vào tôn đẹp trai truyền lệnh liền hướng bên này mà đến vừa vặn gặp gỡ ngọc tiêu nhiên bây giờ mạnh hàn thiền tu vi cũng đã thành t i ể u nguyên thần chân nhân lúc đầu tại chu thần chỗ trong quân là có tướng quân chỉ huy bất đắc dĩ tướng quân bỏ mình liên lạc không được liền đành phải từ mạnh hàn thiền đi thăm dò nhìn ngọc tiêu nhiên nghe vậy về sau hơi có vẻ trầm ặ c trong lòng nói l u i giữ kinh châu đó chính là nói dưới chân khối này thổ địa lại muốn khí thủ nhưng hắn cũng minh bạch bây giờ dưới chân trận địa trái phải hai tòa thành trị đều thất thủ ở lại chỗ này nữa căn bản không thể dựa vào địa hình làm ra gì đó hữu lực chống cự nho môn phái ngươi tới đón nơi này vất vả mạnh hàn tiền h nói một lát sau nàng yên lặng nói đã nơi này có ngươi tôn xoáy bên kia tiền tuyến ta còn muốn đi qua hỗ trợ trước hết cáo tử tôn trưởng khanh chỗ đóng giữ thả mạc hai châu mới là n h ấ t tới g ầ n diêm phủ tây cô ự c cảnh, chiến còn cơ cả cao thủ cứng, c biên nơi nơi nghiêm diêm dưới giả, nơi trên này muốn trọng ngàn lần, thế hộ phủ thủ đó đều đó. trăm tất so Ừm, gấp ở nương cẩn thận ngọc tiêu nhiên chắp tay thi lễ lại ngay tại mạnh hàn thiền quay người muốn rời đi thời khắc ngọc tiêu nhiên đột một hỏi cô nương nhưng có người kia tin tức mạnh hàn thiền không khỏi thân hình run lên đưa lưng về phía không có quay người cũng không nói gì ngọc tiêu nhiên thấy thế cảm thấy ảm đạm chấn an nói thế tử nhất định là tại nơi nào đó bế q u a n đi chờ hắn xuất quan nhất định có thể đối với vị kia phong thái cái thế thiếu niên có thể nói cùng thời đại bọn đều có một loại ngưỡng mộ tâm thái nhất là tại lục thanh bình ba năm trước đây biến mất trước thời điểm làm thế hệ thanh niên người lại cái sau vượt cái trước đã có được cùng tiên thần vật tay hùng hậu thực lực khi đó hắn mới mười lăm mười sáu tuổi lại có thành tựu như thế ai cũng không khó tưởng tượng lại cho hắn mấy năm hắn nhất định có thể ổn định thiên địa c h i đ ỉ n h có thể cùng dạng này một thiếu niên sinh ở cùng thời đại là cái khác thanh niên bi a i cũng là vinh hạnh khi tranh lệch cực lớn đến khó lấy đuổi theo thời điểm tất nhiên cũng chỉ còn lại có ngưỡng mộ cùng tôn kính thậm chí ca nguyện đi theo phía sau hắn lại bất đắc dĩ người kia đã mất tích hai ba năm liên liên phụ thân hắn lục hời cũng không biết đi hướng nơi nào thời gian lâu như vậy ngọc tiêu nhiên thở dài mặc dù cực không nguyện ý hướng xấu phương diện nghĩ nhưng ở diêm phủ toàn giới cũng không thể có bảo hộ tình hôn giới người kia xuất hiện gì đó ngoài ý muốn cũng không nhất định nhưng hắn lại chỉ có thể an ủi mạnh hàn thiền dù sao tại cùng thời đại tuổi trẻ nam nữ bên trong mạnh hàn thiền là nhất cùng người kia quan hệ thân cận một vị mạnh hàn thiền lại lần nữa nghe được cùng người kia tương quan lời nói thân thể khẽ run lên không nói thêm gì nàng t r ợ t thả người mà đi thần mây bên trong mạnh hàn thiền trong lòng chua sót liên liên người kia phụ thân cũng không biết người kia đi nơi nào nàng lại có thể đoán được luân hồi chỉ có luân hồi mới có thể cưỡng ép mang đi hắn nhưng cái dạng gì luân hồi sự kiện có thể làm cho một người hai ba năm cũng không thể ra chứ phi là vĩnh viễn cũng đi không trở lại ngươi nhất định có thể trở về mạnh hàn thiền cắn chặt ngôi đem cái này một cỗ tin tưởng vững chắc chôn sâu nội tâm sau đó bay về phía thả m ạ c tiền tuyến đại tùy trong hoàng cung bây giờ đã là vì diêm phù duy nhất đế vương triệu chính đứng ở thái cực điện bên ngoài hắn chắp tay ngóng nhìn mảnh này ưu ám thiên k h u n g đây là bị cái kia địch giới thánh nhân khí thế bao phủ kết quả triệu chính trước mặt nổi lơ lửng một tiết mục trượng hắn lẩm bẩm nói mấy năm này trâm thông qua luân hồi trượng điểm dục ra anh linh không ít nhưng dù sao trưởng thành còn cần thời gian hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia cùng địch giới thánh nhân khí thế chống lại một tòa mông lung lâu ảnh nó tựa như trên trời mặt khác một liệt nhật nhưng lại ngày càng hư hảo trâm từ đây vật trên thân cảm nhận được ngươi khí tức là ngươi truyền về s a o nhưng ngươi bây giờ lại tại phương nào triệu chính ánh mắt thuận trên bầu trời màu vàng cổ lâu cùng u ám khí lưu mà ra tựa hồ xuyên thấu q u a chúng còn trông thấy tại diêm phủ tinh không vực ngoại hai chỗ ngồi đã vô cùng tới gần nơi này mà đến mặt đất hết thể đều muốn đến hết thể cũng đều không kịp tuổi trẻ đế vương hai con ngươi trầm tĩnh nhắm mắt suy tư tại trên diêm phủ đại địa không chỉ một người tại khác biệt thời gian bên trong thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến từng cái kia kinh diễm diêm phủ thiếu niên không biết hắn vì sao mất tích vượt ngoại một cái tựa như nông gia thanh niên tăng nhân bị thương mà về ở phía trước của hắn là một tòa cổ lâu giống như sao trời cực lớn phật duyên cơ bồ để theo trong lầu đi ra bước nhanh về phía trước nên đón phật duyên chắp tay trước ngực nói đệ tử vô sự chuyến này không giả nói xong hắn ống tay háo chấn động r ớ t xuống một viên yêu thần đầu lâu lúc này theo trong lầu đi ra từng vị nhốn u máu anh hùng lục khởi cùng lý xuân phong t h ỉ n h lình xuất hiện lý xuân phong khí thế c o biến hóa hắn cũng đã thành tiên nhưng hắn lại chỉ là lục địa thần tiên hắn vốn nên có thể một hơi xông phá tam đại tiên quan đặt tới tề vương tôn như thế cảnh giới thế nhưng là diêm phủ chi uy uy hiếp phía trước hắn không muốn đợi thêm ba trăm năm tích xúc một hơi tu thành lục địa thần tiên lại bỏ qua một cái tiền đồ tươi sáng hết thẻ chỉ là vì hộ giới đằng sau còn có đại ma thần đàn hà tiên nhân bọn họ tất cả đều nhìn thấy phật duyên trong tay dẫn theo viên kia yêu thần đầu lâu mặt lộ vẻ kinh ngạc phật duyên thành tiên cũng tại một năm này ở giữa hắn hoàn toàn luyện hóa viên kia trí tôn vận quả là thông qua khí vận đem tu vi đẩy tới trong tay hắn viên kia yêu thần đầu lâu hắn vốn là phía sau cửa cùng phật duyên giao chiến mấy lần đại địch kết quả lần này ra ngoài hắn trực tiếp chém giết phật duyên nhìn xem trong tay viên này đầu lâu chầm mặc một lát sau nói nếu là thế tử còn tại diêm phủ hắn so tiểu tăng càng có thiên tư đồng dạng có trí tôn vận quả phía dưới hắn nâng lên lục thanh bình tất cả mọi người trong lòng phức tạp một số người nhìn về phía đỉnh đầu tòa này cổ lâu nhất là lục h ở i hắn nắm đấm nắm chặt con ta ngươi ở phương nào chương bốn trăm bảy mươi b ố trở về một quyền lục h ở i tự nhiên có thể cảm nhận được cái này cổ lâu là lục thanh bình đồ vật ầm ầm đột nhiên đỉnh đầu cổ lâu bắt đầu chấn động một đạo hùng vĩ s â m mạc thanh âm chấn động tinh k h ô n g giống như, như thực chất rủ xuống tới các ngươi còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu tòa này phá lâu chính là vật vô chủ nó cho các ngươi chống cự không được bao lâu đạo này hùng vĩ thanh âm theo tinh không truyền vang ra cũng rơi xuống diêm p h ủ phía trên trăm triệu dằm diêm p h ủ đại địa sinh linh đều run rẩy lại một lần cảm nhận được cái kia thiên khung địch giới thánh nhân áp lực lạc dương trong hoàng cung cả tòa hoàng thành đều bắt đầu lay động đến một triệu lạc dương con dân sợ hãi nhìn trời nhìn xem cái này đại địa bên trên chính thống chỗ cũng tại lung lay sắp đổ tựa như khó có thể chịu đựng cái kia trên bầu trời khủng bố như thế muốn sụp đổ văn võ ba quan đều đang run sợ đây là cái kia địch giới thánh nhân lại một lần lại cho diêm phủ chúng sinh tạo áp lực thân hình của hắn bị thái bạc lâu ngăn cách tại mặt đất bên ngoài nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian liền từ thiên ngoại hạ xuống hồng uy tại tàn phá diêm phủ trên dưới sinh linh tâm linh lần lượt mang đến tuyệt vọng cỗ này uy thế kỳ thật chủ yếu là nhằm vào tiền tuyến bên trên ninh mạc hai châu phía trên đến một triệu người đọc sách cùng diêm phủ quân tốt cùng các lộ giang hồ tông sư trên núi chân nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh giống thiên công c ố này uy thế phía dưới thành trì bên ngoài cái kia đại dương mênh mông một mảnh các yêu ma gào thét phát ra c ở i tản nhận âm thanh chấn động thiên địa khí thế thẳng lay thành trì tại c ố này trên trời thánh nhân khí thế già trì phía dưới các yêu ma từng cái điên cuồng sung kích tựa như sóng biển bao phủ tới trên cổng thành tôn trường khanh sắc mặt băng hàn xương ngón tay tiết b ó p trắng bệnh từ đầu đến cuối không thể phát ra nên kích mệnh lệnh Hiện nhi tại cái này thiên khung thánh nhân uy thế tăng thêm đùm dưới không muốn thừa nhận cũng không được diêm phủ một triệu quân coi giữ đều bị sung kích tâm thần một khi ra khỏi thành nên kích sẽ xuất hiện thê thảm đau đớn kết quả trên bầu trời cái kia rét lạnh tựa như như địa ngục tiếng nói lại lần nữa đ è xuống xuất thủ h à n h kích thái bạc lâu diêm phủ cuối cùng rồi sẽ là bản tọa vật trong lòng bàn tay cái này âm thanh hùng vĩ băng hàn thanh âm khiến diêm phủ thiên khung đều vỡ vụn diêm phủ chúng sinh lần nữa thật giống như bị một kích trọng chủ y đánh chúng tất cả đều tuyệt vọng tiền tuyến bên trên mạnh hàn thiền trong lòng hú ám lại tại giờ k h ắ c này thiên khung bên ngoài thế mà xuất hiện một đạo băng lánh hỏi lại thật sao đạo này băng lánh sau khi còn mang theo chút người thiếu niên trong trẻo tiếng nói theo sát cái kia địch giới thánh nhân về sau quanh quẩn tại thiên địa tinh không bên trong khiến cho tinh không bên trong nổi lên vòng vòng gợn sóng khuyết tán hướng bát phương mà đi Tiếp theo. Vang vọng tại phủ chúng sinh trong lòng. tại Tùy theo diệm cái phủ không i a cố đ ị giới thánh nhân mang tới trời sập khủng bố thế, thế như nắng gắt tới trời biến thánh thế, tế tuyết tan biến mất nhân như như h nay sập k bố uy còn m ộ tại mảnh, một nhõm. một cả bản chúng sinh trong lòng đều dâng lên một bản năng nhẹ nhõm. Tựa như một câu nói kia liền là chúng sinh lao đi đỉnh đầu vẻ lo lắng. Không, tất Tựa t cố câu kia đi lao lo là đều đầu vẻ một tiếng này lời nói vang vọng b ắ t hoang thời điểm diêm phủ đỉnh đầu cái kia màu ưu ám khí thế thật bị một thanh v u n g đi thanh âm này là thanh ninh châu hồ bên trên mạnh hàn thiền thần sắc nóc trệ hai hàng thanh lệ không bị khống chế liền trượt xuống khuôn mặt tại nàng cách đó không xa tôn trưởng khanh cùng dưới trướng một chút nguyên lão lục nhà vương quân thuộc cấp tất cả đều run r ộ n g nhìn trời thanh âm này là thế tử sao lưu chiến long tôn tử chân nhân còn có trước kia từng hộ tống lục thanh bình hành tẩu giang hồ tiết sinh bạch lao nhân đối với thanh âm này không thể quen thuộc hơn được lúc này kích động có mã là thế tử lạc dương trong hoàng cung triệu chính mang theo văn võ bá quan giờ khắp này tất cả đều ngầm đầu thần s ắ c chấn kinh ngạc kích động không đồng nhất m à c ù n g thiên khung bên ngoài lục khởi toàn thân run rẩy chứng to mắt nhìn xem đầu kia đỉnh hắc cám tinh không chỗ sâu có không gian như nước màn rập rờn ánh sao như mưa vẩy xuống tại đây cơ hồ ngưng tụ d i ề m phủ chúng sinh vạn chúng mong đợi ánh mắt dưới một cái thiếu niên mặc áo gấm cùng một vị áo cho khí thế phi thường nữ tử đồng thời đi ra cũng liền tại nữ tử kia đi ra thời khắc thái bạc lâu bên trong chỗ sâu một cái tóc trắng lao đạo đột nhiên mở mắt hắn trong hai mắt bắn ra hơn hai trăm năm đến sáng ngời nhất ánh sáng cho dù là trên đời này kinh khủng nhất thương thế gia thần cũng không có để cái này ánh mắt có nửa phần ảnh hưởng ánh mắt chỗ hướng đại đạo vị trí vào thời khắc này tô tú tú cũng đồng thời cảm ứng được cái kia đời đời kiếp kiếp liên hệ xuyên thấu qua thái b ạ c lâu nhìn về phía trong đó tóc trắng nhuồn máu lao đạo tô tú tú hai mắt rưng rưng đau lòng nói ngươi làm sao như thế già rồi lao đạo mở miệng ngươi hay là còn trẻ như vậy mà tại một bên khác hỗn độn không biết tên chỗ một thân màu vàng vỡ bào khí chất ung dung nữ tử tại nhìn thấy tô tú tú cùng lục thanh bình đột ngột d á n g lâm về sau một đôi ánh mắt đầu tiên là rơi vào tô tú tú t r ê n thân gắt gao nhìn thẳng nàng ngươi bản tôn lại gặp lại ngươi nhưng qua trong giây lát nàng nhìn về phía tô tú tú một bên lục thanh bình lúc này sắc mặt chân biến trong lòng liên động không được ba n à n g liếc mắt liền phát hiện lục thanh bình khí thế trên người là bực nào bất phàm hỗn độn cổ điện ở trong kim mậu rơi cánh tay phượng vào tung bay bắt đầu thi triển muốn ngăn cản gì đó thiên khung phía trên tinh không bên trong một vị toàn thân bị khói đen che phủ ở thánh nhân lúc này hai con ngươi lấp lóe toát ra kinh người đại đạo tia sáng tại lục thanh bình mở miệng về sau lập tức phát hiện cái này màu vàng cổ lâu cùng lục thanh bình ở giữa liên hệ n à y thánh khí là những tri vật h á c vụ bên trong thánh nhân mở miệng lạnh giọng hỏi n h ữ là cái kia một giới thần thánh lục thanh bình đứng tại tinh không chi hạ lãnh mâu lóe lên căn bản l ư ỡ i nhác nói nhảm dậm chân liền đi qua nhi tử lục khởi kích động hét lớn cùng trong lúc nhất thời những người khác trông thấy lục thanh bình khẽ động thân liền thẳng hướng cái kia địch giới thánh nhân cũng đều tâm tình khẩn trương lên hy vọng rốt cuộc đ ợ i đến giờ khác này ai cũng có thể cảm nhận được lục thanh bình trên thân cái kia thâm bất khả chắc tựa như như vũ trụ cổ xưa thâm thúy khí cơ thánh nhân lục thanh bình đi lần này ra diêm phù trên đỉnh đầu tinh không nháy mắt một c ố mênh mông quần c u ộ n bá tuyệt khí cơ phủ kín h á c vụ ở trong thánh nhân còn không có tiếp nhận một k í c h này liền bị một c ố đập vào mặt khí cơ bao phủ lại cái loại cảm giác này lại tựa như một phiến vũ trụ đều đang hướng phía hắn sụp đổ tới giết h á c vụ ở trong thánh nhân gầm thét một tiếng theo h á c vụ ở trong lộ ra cánh tay cầm một cây màu hoàng kim của mâu t o á t ra bất hủ chi khí một đâm mà ra thẳng hướng một nắm đấm nay tế ngẩng đầu diêm phủ chúng sinh cùng chư giới yêu ma cường giả thình lình trông thấy đỉnh đầu chỉ còn lại có hai loại nhan sắc một thanh một h ắ c trừ hai loại nhan sắc liền tinh không vạn vật đều trắng bệnh bị ảnh hưởng tựa hồ không tồn tại nhưng chỉ là trong chớp mắt ẩm tinh không đại phá diệt không gian gợn sóng như sóng quần quận mà ra một chương màu xanh bắt quái đồ bao trùn hướng tinh không nhiễm xuyên qua hết thảy đem diêm phụ chúng sinh cùng bát phương tinh vực vô tận hữu hình vô hình đều bao trùm tất cả mọi người trong tầm mắt chỉ còn lại có cái kia tám khỏa như như mặt trời q u ẻ t ư ợ n g cái kia màu đen địch giới thánh nhân chi khí chỉ nháy mắt liền bị s ấ y khô giống một tiếng du thảm truyền lại hướng bát phương hát vụ bị hoàn toàn xua tan lộ ra một đầu so sao trời còn muốn khổng lồ thần thánh nguyên hình h ắ n cùng loại báo lại sinh ra sừng châu b ắ t quái n g h i ề n ép mà xuống viên tinh cầu này kích cỡ tương đương thánh nhân liền toàn thân vỡ ra lại một cái trước mắt ẩm so thái dương bạo tạc càng trói mắt trói mắt khủng bố tia sáng bộc phát ầm ầm vị này thánh nhân lúc này toàn thân nổ tung một q u y ề n m à t h ô i diêm phù bên trên thiên khung khôi phục xanh thảm mây trắng phiêu treo ở trời xanh bên trên hết thẻ u ám khí tức đều bị oanh s á t không còn một mảnh lạc dương trong hoàng cung triệu chính cùng bách quan vẫn bảo trì ngẩng đầu động tác tất cả mọi người tựa như ảo ngậu linh mạc hai châu tiền tuyến bên trên đến ngàn vạn yêu ma đại quân giờ khác này tất cả đều run rẩy chấn sợ rùng mình trong lòng bị kinh hãi giết tới cực hạ n vị kia cổ hà giới huyền dạo thánh chủ chết rồi bị một vị nào đó tồn tại d á n g lâm về sau một quyền doanh sát vê anh ngàn vạn yêu ma tất cả đều sụp đổ giống như thủy triều hướng về đường tới lui về giống như điên phải bay về tinh không xâm nhập cái kia luân hồi chi môn trên cửa thành tôn trưởng khanh nhìn c h ầ m c h ầ m như thủy triều thối lui ngàn vạn yêu ma cánh tay tại kịch liệt run rẩy sau đó tụ lên x o á y kỳ dùng cơ hồ hô lên cuống họng gào thét g i ế t thu hồi mất đất thu hồi mất đất g i ế t ta các yêu ma từng đầu bay vào tinh không còn nhiều rất nhiều to như dãy núi hậu thiên thần mà cấp sinh linh nhưng lại trước bọn họ một bước chính là một cái thon dài bàn tay lớn vắt ngang mà qua tinh không thọ vào luân hồi chi môn là lục thanh bình hắn một q u y ề n oanh s á t một vị thánh nhân về sau tiếp theo đưa tay đi vào luân hồi chi môn bên trong muốn bắt giữ kim mẫu khí tức chương 475, l ụ c thanh bình vsc kim mẫu diêm phủ tinh không bên trong lóe lên cổ xưa cửa lớn đứng sừng sững ở trong tinh hạ ư ớ n g có từng sợi khí tức cổ xưa không chừng lưu động chìm chìm nổi nổi nhưng lúc này lại có một cái tay theo cửa trực tiếp thăm dò vào đi vào ngoài cửa muốn chen trở về luân hồi chi môn phía sau mẫu giới chi đông đảo yêu ma lúc này từng cái mắt trợn tròn toàn thân bọn họ tóc gáy dựng lên từng cái làn da cơ bắp tựa như bị điện giật nổ lên bị cái này tuyệt vọng một màn chấn động đến trên linh hồn xuống đều đang r u n sợ cửa bị chắn vị kia tồn tại muốn tới thanh toán chúng ta đông đảo yêu ma cường giả bên trong không thiếu tiên thần một hàng tồn tại nhưng lúc này gặp được dạng này tuyệt vọng cảnh tượng trong lòng của bọn hắn chi sợ hãi cũng không cần tu vi yếu điểm yêu ma ít hơn bao nhiêu trốn trốn vào tinh khung những yêu ma này ở trong tiên t h ầ n bắt đầu chạy trốn làm vị kia thần bí tồn tại d á n g lâm trở về một quyền oanh sát cổ hà giới huyền r à o thánh chủ về sau hết t h ả đều bị người chuyển bị yêu ma đại quân xem như vật trong bàn tay diêm phù thế giới trong nháy mắt cũng bởi vì một quyền này lát mình biến hóa thành chư thiên vạn giới bên trong nhất không thể t r e o chọc một cỗ khủng bố thế lực giết không thể thả bọn hắn thoát một đầu lục khởi lúc này theo thái bạc lâu bên trong nhìn thấy một màn này k h ẽ quát một tiếng tiếng nói bên trong tràn đầy p h â n chấn cùng p h o n g khoáng ba năm đến nay Thú khuất tức một tại trong vượt nhục khốn hoàn cảnh ba bị năm giận. ngày Mỗi đều và vây là ở quên a nhanh ra, Rốt trong r một tinh t cục Lục chân bước đợi đến đi khởi ngày này. hắn vào trong tinh hà, trên thân huyết trào thiêu đốt, trói mặt khí như cháy hướng phía yêu ma đại quân giống lên liền yêu sôi lọi trời, đại bước ma m ấn y vị d ẫ đầu thần yêu bên n gao ư vượt ờ i q u tới. Quyền ấn g à thét khiến tinh hà ở giữa đều sát khí thảm đạm một mảnh núi sông sát d ư ớ i theo quyền sau hiện hiện ẩm và chạm kịch liệt đầu kia yêu thần chịu một quyền trong mắt lại tràn đầy sợ hãi chỉ là không ngừng lùi lại nhưng bên này xông ra không chỉ là lục khởi một người còn bao gồm đại ma thần đan hà tiên nhân cơ bồ đề lưu hy thiểm lý xuân phong còn có phật duyên trở diêm p h ụ tiên nhân ẩm ẩm cái này từng v ị diêm p h ụ tiên nhân giết ra khí thế rộng rãi có một loại mở mày mở mặt thoải mái bọn họ dương kích những thứ này giống như v ỡ lúa bên trong chuột chạy tứ tán yêu ma các thần linh thái bạc lâu ở trong lao quy ở đây chiếu cô trương tam phong nhưng lại hai con ngươi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một tay thăm dò vào luân hồi chi môn bên trong đồng thời thân hình cũng phía sau đi hướng nơi đó thiếu niên mặc áo gấm hán đến tột cùng là thế nào tại thời gian hơn hai năm bên trong liền lấy được đáng sợ như thế thành cựu cũng chỉ là hơn hai năm mà thôi liền có như thế chi biến hóa một quyền liền oanh s á t một vị thánh nhân diêm phủ khủng bố nguy cơ ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một quyền mà thôi so với lúc trước tề vương tôn doanh sắt luân ngục thánh chủ thời điểm còn muốn đơn giản tề vương tôn doanh sắt luân ngục thánh chủ đều dùng ba quyền mà cho dù là thiên đế cổ hoàng tám thân chuyển thế trương tam phong cùng tô tú tú cũng không có cái này tu hành tốc độ a lúc này tô tú tú đã đi vào thái bạc lâu bên trong nhìn xem lão quy ôn hòa nói nơi này giao cho ta đi lão quy khi nhìn đến tô tú tú cái nhìn kia thời điểm liền đã minh bạch nàng là ai tự nhiên biết điều rời đi trận cũng bước vào t r ậ n đánh hướng tinh không tất cả đại yêu ma trong đội ngũ hai người này từ biệt hai trăm năm hai trăm năm thời gian đem một cái lúc trước đạo bảo thanh niên biến thành bây giờ tóc trắng đạo nhân không đề cập tới hai trăm năm sau đoàn tụ đôi nam nữ này tại luân hồi chi môn bên trong bàn tay lớn kia vượt qua mà qua ẩm ẩm luân hồi về sau thất thải cầu nối phát ra gào thét giống như khó có thể chịu đựng lục thanh bình chi bàn tay lớn uy áp thất thải cầu nối phía trên hướng không biết nơi nào kéo dài mà đi trên cầu có đến ngàn vạn luân hồi vòng xoáy phun ra nuốt vào lấy dòng chạy không gian lục thanh bình bàn tay lớn tại thăm dò vào nơi này về sau lập tức liền bắt được tại cái này trăm ngàn cái vòng xoáy ở trong độc thuộc về kim mẫu cố khí tức kia loại khí tức này quá mức đặc biệt không nói lúc trước lục thanh bình đã từng liền tự mình trải qua tây hoàng hiện thân diệu hoa huy áp tiếp theo hắn tại bất tử thụ trong trí nhớ cũng nhìn qua nàng này ghi nhớ khí tức của nàng Tại nàng đây nắm trong tay luân hồi chi môn về sau lập tức tìm đến bàn tay lớn trực tiếp chụp vào một cái trong đó vòng xoáy ở trong không biết tên chỗ kim mẫu hất lên ung dung hoa quý háo choảng ngọc dung phát lệnh ống tay háo tung bay bên trong trên người trí tôn thánh lực rơi mà ra lúc trước thật sự là lọt mất một cái thái họa kim mẫu trong lòng băng hàn lúc này một cỗ túc s á t lưới mát chi khí chuyển tới lập tức tại thất thải cầu nối bên trên tòa nào đó vòng xoáy bên trong xuất hiện lại một vị thánh nhân khí tức nàng đây là còn nghĩ triệu hoán còn lại thánh nhân đến đối với lục thanh bình tạo thành kiềm chế nhưng nhìn nàng vừa rồi chuẩn bị như thế lâu h i ệ n nhiên nàng làm tây hoàng tám thân chúng tu vi yếu nhất hóa thân bây giờ chỉ khôi phục thánh nhân tu vi muốn triệu hồi r a cùng cảnh tồn tại cũng là không dễ dàng đã muốn tiêu hao pháp lực của mình còn cần cái giá tương ứng cho nên tại bị tề vương tôn oanh s á t năm đó luân ngục thánh chủ về sau nàng cách trọn vẹn hai năm mới triệu hồi r a huyền giáo thánh chủ Hừ! cái kia bị kim mẫu lơi mát chi khí lúc này cắn răng triệu hoán đi ra vòng xoáy bên trong chuyển đến một đạo tiếng nói bá tuyệt hư lạnh tiếng nói hiện thời đầu tiên là một cái màu đỏ thắm cánh tay g ơ một cây toát ra bất hủ khí màu máu trừng mâu nó được triệu hoán xuất hiện tại lục thanh bình bàn tay lớn cần phải trải qua phương hướng nó cũng cảm nhận được đỉnh đầu vắt ngang mà đến khủng bố uy hiếp cứ việc còn không có lộ ra toàn cảnh nhưng nắm lấy bất hủ huyết mâu đỏ thấm cánh tay chủ nhân lúc này hư lạnh một tiếng b ả n năng hướng phía lục thanh bình bàn tay lớn oanh sát mà đi lục thanh bình ra mặt đều không thay đổi một cái keng bàn tay lớn tựa như xuyên qua mà qua giang giác nồng đậm mênh mông bắt q u á i bàn tay lớn phía dưới đạo khí sôi trào chỉ là trước mắt liền đứt đoạn cái kia c á n màu máu trừng mâu màu đỏ thắm cánh tay đầu tiên là cứng đờ sau đó rách gan bàn tay hiện lên kinh khủng huyết dịch tiếp theo một cái trước mắt hán tránh như tránh rắn g i ế t nhanh chóng đưa cánh tay theo vòng xoáy bên trong rút đi về cách vòng xoáy đều tựa hồ có thể cảm ứng được cánh tay này chủ nhân vừa rồi một cái chớp mắt tuyệt vọng sụp đổ tiện tay một trưởng vỗ đi qua mục tiêu còn không phải hắn liền đánh nổ hắn bất hủ binh khí hỗn độn ở trong kim mẫu một mặt hàn khí không nghĩ tới triệu h ắ n đi ra thánh nhân vậy mà lại như thế một bộ đức hạnh chỉ là vừa thấy mặt liền e ngại đến trình độ như vậy căn bản không dám thò đầu ra phải biết nàng dùng để hấp dẫn các giới yêu ma thần thánh xâm lấn diêm phủ thế nhưng là lộ ra một bộ phận liên quan tới diêm phủ tình huống diêm phủ chính là nhân tộc kinh đô thiên địa tứ đại vũ trụ một trong đại khí vận nơi ai như được nơi đây tương đương với phảm tục ở giữa long hưng c h i địa có thể mượn vận mà lên xưng bá quật khởi tại chư thiên vũ trụ ở giữa không muốn ẩm ẩm không phải do kim mẫu suy nghĩ nhiều gì đó lục thanh bình bàn tay l ớ n kia đã vượt qua mà qua xuyên qua tiến một cái vòng xoáy ở trong không biết danh địa hỗn độn khu vực lập tức hiện hiện một cái bắt quái vờn quanh bàn tay lớn chụp về phía hỗn độn ở trong cổ đ i ệ h ô h ô h ô h ô bàn tay lớn thế đi bạo liệt thông suốt mở mảng lớn hỗn độn khí lưu kim mẫu thấy thế phượng mi vẩy một cái một mảnh túc s á t miệng còn hôi sữa tiểu tử coi như bản tôn một nửa tâm thần muốn chủ trì luân hồi điện cũng không phải ngươi có thể ước đoán nàng rốt cục tự mình xuất thủ luân hồi điện bên trong kim mẫu đầu tiên là một tay cầm ra tựa như đem một cái trước mặt hỗn độn đều tóm lấy trong đó tạo hóa khí tức nồng đậm vậy mà là tựa như lục thanh bình một vẽ khai thiên thời điểm cảnh tượng rõ ràng là đã từng cái kia hiện thân thánh nhân rượu hoa ở chỗ phu t ử đại chiến lúc thi triển qua tạo hóa c h i thủ cái tay này theo trong hỗn độn nô r a so lục thanh bình bàn tay lớn càng thêm tú mỹ t h o n dài nhưng lại mang theo cổ xưa tạo hóa c h i khí đại đạo cùng pháp tắc xen lẫn cơ hồ tại đồng thời kim mẫu còn phất tay đánh ra kinh khủng hỗn độn kiếp lôi、Xoẹt. mấy đạo gào thét hỗn độn trường lòng sông lên mà ra nó mang theo mảng lớn hỗn độn khí lưu quần quượt t ó i mắt kiếp quang trói lọi để hỗn độn đều bị chiếu sáng、Ở、ba hỗn độn bên trong đầu tiên là bàn tay lớn chạm vào nhau lúc này tựa như diêm phù thế giới thiên địa bị khủng bố lực lượng cùng đại đạo va chạm vì đó mở ra hai bàn tay to đồng thời biến mất sau đó là cái kia mấy đạo theo trong hỗn độn vọt tới kết lôi rõ ràng là tô tú tú dựa vào có thể chiến thánh nhân thái cổ thiên hình cũng là tây hoàng trí tôn chứng đạo lực lượng cái này một kinh khủng trí tôn thuật tại chính thức thánh nhân hóa thân kim mẫu trong tay sử dụng ra uy lực so bản nguyên hao tổn tô tú tú trong tay càng đáng sợ trăm ngàn vạn lần chương 476, chiến đấu lan tràn ngàn vạn giới thất thải cầu nối bên trên tiếp lôi cơ h ộ i là trong trước mắt liền muốn đem lục thanh bình xuyên thân mạ qua nếu là rơi bên trong không cần hoài nghi nó tuyệt đối cũng có thể gành s á t một vị thánh nhân nhưng lục thanh bình sắc mặt lạnh nhạt bước chân chỉ là xê dịch xuất trước mặt hắn không gian cùng thời gian lẫn nhau xen lẫn âm dương cùng ngũ hành tương hộ k h u ấ y động cái kia đang sợ thái cổ thiên hình xuyên qua lục thanh bình thân thể mà qua lại chỉ là xuyên thấu một đạo huyết ảnh thiên hình chui vào một cái hỗn độn vòng xoáy ở trong nhất thời một cái thế giới khác thiên khung phía trên xuất hiện diệt thế khủng bố lôi đình du tẩu viên mãn bắt quái kẻ này đã đủ nhân vương xu thế luân hồi điện bên trong kim mẫu sắc mặt tái xanh vừa rồi tại lục thanh bình một quyền oanh sát huyền g i á o thánh chủ thời điểm nàng liền trông thấy cái này tại nhân tộc bên trong ý nghĩa phi phàm tám loại quẻ tượng nhưng chỉ là trong lòng biết lợi hại thẳng đến mình tiếp nhận va chạm giờ k h ắ c này mới chính thức phát giác được sâu cạn nhân vương một cái bắt quái truyền nhân một cái có thể vẽ ra bắt quái nhân vương cả hai có ngày đêm khác biệt tranh l ệ n h trọng yếu nhất chính là nhân vương hai chữ này không để cho nàng tránh được miễn nghĩ đến tây vương mẫu một mạch cùng chuyên h ú t một mạch dân đoán gốc mắt chính là bắt nguồn từ hiện thân d i ệ u hoa cùng nào đó một thế chân vũ chuyển thế nhân vương mục vương nhân vương trở về r i ê n g p h ủ cái này một hoa hạ kinh thành có thể nói là rồng về biển lớn chỉ chờ nhất phi trùng thiên nếu không trừ bỏ hán cho dù bản tôn chấp trưởng luân hồi điện cũng không thể tại nhân tộc sân nhà bên trên tranh đoạt qua hán kim mẫu trong lòng nhanh chóng quyết đoán giết một cái ý nghĩ chợt lóe lên về sau kim mẫu t h ỉ n h lình theo luân hồi điện ở trong đi ra c ầ u nối bên trên một cỗ cổ xưa khí thế ầm ầm hạ xuống dung chuyển bát phương mà đi đồng thời trên trời rơi xuống kim vũ mỗi một giọt hạt mưa ở trong đều tràn ngập lưỡi mát chi khí mảnh này thâm thúy luân hồi vũ trụ cũng vì đó hân hoan cộng m ì n h đây chính là cùng thiên địa vũ trụ đã có liên hệ lớn lao trí tôn tám thân c h i dị tượng cái này làm đã từng chư thiên vạn giới mười bảy vị trí tôn một trong tám thân tồn tại rốt cục lấy chân diện mục d á n g lâm tại lục thanh bình trước mặt lục thanh bình do xét tới không chút nào kiên kỵ hào phóng đánh giá vị này trí tôn hóa thân hắn đ u i tóc trồng mây đầu đầy tóc xanh lung thành một cái quý quan thân mang một bộ màu vàng trường bảo ống tay háo rộng lớn bồng b ề n màu da trắng non nong ánh thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy tướng mạo lại cùng tô tú tú kinh người tương tự chỉ là khí chất khác biệt kim mẫu khí chất càng thêm lạnh lẽo tựa như một khối thái cổ hàn băng một đôi mắt phượng bên trong nhấp nhô hừng hực sắc ý hướng phía lục thanh bình rậm chân tới lục thanh bình hai tay phía sau nhìn xem hướng mình đi tới kim mẫu mở miệng nói đều nói hóa thân là tám thân ở trong yếu nhất một thân mà tây hoàng trùng hợp lại là lục mộ cho đến tận này gặp số một không đáng chú ý trí tôn hôm nay liền thay chúng sinh nghiệm chứng một phen nhìn xem ngươi cái này trong truyền thuyết tây hoàng hóa thân là có hay không như nghe đồn ở trong yếu đáng thương kim mẫu nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng côn vọng quả nhiên là không biết trời sao mà cao sao mà d à i nói xong đồng thời nàng thân thể đã nhanh nhanh tới gần lục thanh bình tốc độ khủng khiếp phía dưới cầu nối bên trên mảng lớn không gian bị bạo trùng phản chân sụp đổ giống như một cái thế giới thất thủ ở sau lưng nàng đúng là lấy lục thân giao thủ mà đến suy kéo con kia trắng noãn ngọc trường xa xa chạm kích hướng lục thanh bình cái cổ thiên địa đều tại hắn xuống bị vạch một cái mà ra mũi nhọn chi khí cuồn cuộn tiêu tán tiến rất nhiều vòng xoáy thế giới bên trong làm cho nhiều thế giới thiên khai khe hở nhiều giới chúng sinh sợ hãi ngầm đầu lục thanh bình lại là phát sau mà đến trước xuất thủ nương theo lấy không tầm thường nhàn nhạt thanh âm thiên cao điểm dày vừa lúc đều tại lục m ỗ tay chân đụng phải địa phương cánh tay trái tựa như một mặt thiên môn đi ngang qua mà ra ngăn tại trước mặt keng trầm m u ộ n tiếng va đập lục thanh bình bước chân không mảy may lui dưới chân lại vỡ ra trăm triệu giảm hư không khoảng cách kim mẫu lại là hơi biến sắc bởi vì nàng ngược lại bị chiêu này cánh tay làm đao chém ra h uy lực phản chấn bàn tay run lên đã quang điện lửa ở giữa lục thanh bình chân trái tựa như h ố n độn tổ long nổi lên co lại mà tới hô hô hô khí lưu lăn lộn nổ bán ra không chút nghi ngờ một cước này có thể đá bể một cái thế giới ba ba ba trong c h ư ớ c mắt tay chân của hai người va chạm cũng nhanh ra tàn ảnh cho dù là có một vị thánh nhân ở đây cũng không thể thấy rõ ràng chỉ có long trời lở đất nhục thân va chạm khoảng cách vang ẩm phanh phanh bọn họ một quyền một trưởng mang theo ra lực lượng kinh khủng đem hết t h ể chung quanh đều đánh sụp đổ biến mất hư không hỗn độn dần dần tại bọn họ xung quanh hiện hiện c u ồ n c u ộ n hôn độn khí lưu c u ồ n c u ộ n không dứt mỗi qua một cái c h ư ớ c mắt nhưng lại bị nắm đấm của bọn họ giết chóc đánh tan lục thanh bình một khi xuất thủ chính là lôi đỉnh công t ắ c giết chóc liên tục nổi lên quần trường ngón tay chảo chân đầu gối khuỷu tay、Ấm、ẩm ẩm giết chóc ở giữa đối kháng hô hô hôn h độn khí lưu tại bọn họ bốn phía bay vụt kim mẫu nhục thân võ đạo đồng dạng khủng bố hai người thân thể mỗi một cái bộ vị đều so giữa thiên địa cổ xưa nhất sao trời còn cứng rắn hơn. Giết. Kim mẫu nắm đấm giống như tiên chủ y xé mở lục thanh bình thủ thế đánh vào lục thanh bình lồng ngực. Lục thanh bình đồng dạng một quyền đánh vào kim mẫu trên lồng ngực. Vâng. hai người đổi một quyền riêng phần mình bay ngược mà ra mang theo mảng lớn hỗn độn khí lưu nhưng lục thanh bình nhục thân cứng hơn. hắn chỉ là phủi phủi lồng ngực liền cười nhạt một tiếng tiếp theo lần nữa lao xuống tới. Khúc. trái lại kim mẫu bên này đổi một quyền về sau nàng n g ự c trái ẩn ẩn sụp đổ đi một h ố i xuất hiện một cái quyền ấn hình dạng h i ệ n nhiên thánh thể dung hợp trăm cửa các giáo cổ kinh đại thành về sau lại tăng thêm trên người cái này một cỗ bát quái đại thế nhục thân tính chất so tôn ngộ không tại lò bát quái bên trong luyện qua một lần về sau còn muốn càng bất khả tư nghị cận thân nhục thân tác chiến tình hôn giới bát quái lĩnh vực cơ hồ làm hắn không gì không biết không có bất kỳ cái gì góp chết còn nếu là lấy thương đ ổ i thương Cùng cảnh ở giữa căn bản giữa ở kim h ô n n g g có ư ờ có thể cùng nhục thể thân. thoái hắn Phá so đấu i k kim cương. k i mẫu m lại lần nữa lao xuống mà đến, lại là hai nữa xuống đến, mà tại a ra y đánh kinh khủng trí tôn thuật. Một cỗ tung hoành chư thiên thuật. trí Một trư cỗ v n g ớ i sát phạt t h ầ nhục tắc, tựa n ư ngàn vạn siếng tràn ngập n tại Kim xích Xoẹt xoẹt xoẹt. h ra. mẫu tại nhục thân đối kháng lên đã mất đi khí thế về sau ngược lại s ử suất nàng cái này một hóa thân thành danh trí tôn thuật n à y thuật mới ra phạm vi lớn b ă n g diệt không gian vỡ vụn v ặ n vật lục thanh bình một quyền đưa ra Vâng! t hai người triển khai diêm phù tinh không phía trên kinh khủng nhất đại chiến từ trước mắt đến xem thắng bại cũng không như thế nào sáng tỏ lục thanh bình nội tình thâm hậu kinh người lại tăng thêm b ắ t quái đại thế gia trì đại đạo cao xa viễn siêu cùng cảnh thần á sát cái n nhân, thuấn luận h hộ thể h cơ có bất t gì thánh nhưng đối thủ của hắn nhưng cũng là có thể xương cổ kim từ trước tới nay kinh khủng nhất những cái kia tồn tại một trong số đó hóa thân cho dù chúng thuyết phân vân đều nói hóa thân là tám thân chúng yếu nhất một thân nhưng trí tôn chúng quy là trí tôn cho dù chỉ là thánh nhân tại pháp bảo nhục thân Bí thuật, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu phương đấu cùng diêm ệ n căn bản không kém, cỏi lục thanh bình nửa cõi lục kém điểm. i d phủ tinh không phía trên hai đại t r í cường thánh nhân chiến đấu uy thế đã theo luân hồi chi môn ở trong khuyết tán mà ra thế tử là tại cùng phía sau cửa h ắ t thủ đại chiến sao diêm phủ phía trên có thật nhiều nguyên thần chân nhân đều rung động tại cái kia tinh không bên trong khuấy động khí thế khiến mặt trời mặt trăng và ngôi sao tại cái kia đại chiến khí thế trước mặt đều muốn làm đạo đây là chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia chân chính môn kia sau đại chiến nên có cỡ nào khủng bố nhất định là thế tử tìm được phía sau cửa hát thủ tôn trường khanh cũng đều đại khái đoán ra hiện tại trận đại chiến này nguyên nhân lúc trước luân hồi chi môn xuất hiện căn bản là một cái không thể giải thích vấn đề mặc dù cùng loại luân ngục thánh chủ huyền giáo thánh chủ dạng này địch giới thánh nhân cho diêm phủ mang đến gần như tuyệt vọng áp lực nhưng bọn hắn chỉ là bị môn kia mang tới người xâm nhập chân chính mở ra cánh cửa này người mới là hết thẻ phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu thái bạc lâu ở trong tô tú tú có thể cảm ứng được hết thảy nhất là lục thanh bình đối thủ cùng nàng có không thể chia cắt quan hệ hán tại cùng kim mẫu đại chiến nàng vì trương tam phong giải thích trương tam phong sau khi nghe nhìn về phía luân hồi chi môn về sau nói khẽ ai có nắm chắc hơn đâu tô tú tú nói đương nhiên là ngươi tại vị này đệ tử nàng lời nói tự tin vô cùng diêm phủ thế giới chỉ có nàng chân chính mắt thấy linh sơn trong vũ trụ lục thanh bình đại sát tứ phương cục diện một vị đại thế dưỡng thành sau nhân vương căn bản không sợ trí tôn tán thân bọn họ tại cùng cảnh giới ở giữa là ngang nhau vị cách tồn tại mà vị này tuổi trẻ nhân vương đang đứng ở đ ỉ n h phong khí thịnh giai đoạn Rắc rắc rắc. luân hồi c h i môn đều bị rung chuyển phát ra dạn nước thanh âm khó có thể chịu được nội bộ hai đại cường giả lực lượng kinh khủng chút xuống diêm phủ tinh không bên trong các tiên nhân tất cả đều ngừng chân phân tâm quan sát hướng nơi đó bọn họ một chút làm lúc trước tây hoàng giới sự kiện tự mình kinh lịch người hiểu rõ nhất ngày đó tây hoàng khủng bố không ai có thể tưởng tượng đến chỉ là hơn hai năm thời gian lúc trước cái kia tuổi trẻ thiếu niên cũng đã trở thành có thể ổn định thiên địa chìm nổi tuổi trẻ vương giả nhất là lục thanh bình thân bằng các tiền bối càng là thật sâu hô hấp khó nén trong lòng rung động cùng lo lắng luân hồi chi môn ở trong đại chiến liên tục bền bỉ đúng là một ngày một ngày kéo dài xuống dưới ẩm ẩm lâu dài rơi một thân tu vi cùng lực lượng lục thanh bình cùng kim mẫu toàn thân khí thế đều bốc cháy lên lục thanh bình chưa từng có giống lần này đồng dạng cùng một cái địch nhân đại chiến lâu như thế chỉ có chi tôn tám thân một trong mới có dạng này thực lực thân ảnh của bọn hắn cùng đại đạo cùng chiến đấu đã không ngừng giới hạn tại luân hồi chi môn bên trong tại luân hồi lực lượng vòng xoáy phía dưới hai đại cường giả chiến đấu đi ngang qua ngàn vạn giới cái kia trong đó có đã từng bị t ề vương tôn một quyền đ á n h kích nghèo qua giới còn có huyền rào thánh chủ chỗ cổ hà giới cùng với khác rất nhiều rất nhiều thế giới từng cái cùng loại với diêm phù đồng dạng thiên địa thế giới đều bị bọn họ đại chiến lực lượng xé mở rất nhiều thế giới chúng sinh nhóm đều bị kinh hài đến đây là đánh xuyên qua rất nhiều cái thế giới khủng bố chiến đấu chương 477, t r ấ n thu kim mẫu phía sau một g ậ y vốn là bình thường bình tĩnh một ngày đột nhiên thiên khung liền vỡ ra hai tôn cổ xưa cường đại thân ảnh theo tinh không thiên khung ở giữa đi ngang qua mà qua tia sáng chiếu sáng thế giới của bọn hán hắn sức mạnh đáng sợ chỉ là một k i a liền ảnh hưởng những thế giới này cấu tạo đại chiến qua đi không biết có bao nhiêu thế giới chúng sinh bắt đầu tại chỗ dựng lên từng tòa thần miếu cung phụng đột nhiên g á n g lâm hai vị này kinh khủng tồn tại có chút thế giới ở trong cũng có thánh nhân thí dụ như nói thế giới này ở trong lấy phật môn tu sĩ cầm đầu tôn kính một vị danh tắc liên hoa sinh phật môn tổ sư nơi này là phật môn tám tông mật tông tổ đình tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi như được tiếng tăm lừng lẫy xếp tại hàng đầu thế giới thế nhưng là làm lục thanh bình cùng kim mẫu thân ảnh đi ngang qua mà qua mật tông đại thế giới thời điểm cái kia hai cố dâng trào sáng trói khí thế bao phủ xuống mật tông thánh phật tổ sư liên hoa sinh căn bản liền đầu cũng không thể nâng lên bị ép tới quỳ trên mặt đất dạng n à y một màn phát sinh ở không chỉ một thế giới rất nhiều có thần thánh thế giới bên trong đám thần thánh đều bị kinh hãi mấy ngày đại chiến trong lúc đó lục thanh bình cùng kim hoàng thân ảnh cùng uy danh cơ giới. Giới một một c hội đây đã là liên tục đại chiến ngày thứ ba mươi kim mẫu thần lực ba động hỗn loạn trong mắt phượng đều thêm ra mọi mệnh cũng không phải là bởi vì lực lượng hao tổn có cái xưng ơ hô để hình dung thánh nhân cảnh giới gọi là thần thông quảng đại pháp lực vô biên ý là bất hủ k i m tiên các thánh nhân lực lượng căn bản là hao tổn không hết sở dĩ cảm thấy mọi mệnh là bởi vì đại chiến đến nơi đây kim mẫu các loại nội t ì n h đều dùng không sai biệt lắm nhưng vẫn cũ trên khí thế bị lục thanh bình thoáng ngăn chặn một đầu về phần thương thế hai người đều riêng phần mình thêm vinh dự lẫn nhau á o bào bên trên đều nhiễm lên mình hoặc đối phương huyết dịch bất quá một mực đại chiến đến nơi này kim mẫu tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một tia lạnh lùng chuyển âm hướng nào đó một giới bản tôn vì ngươi mở ra một lớp phong ấn ngươi t r ợ bản tôn một chút sức lực làm một cái giao dịch như thế nào cơ hồ là nháy mắt liền đạt được trả lời chắc chắn lục thanh bình chỉ gặp lấy kim mẫu thân thể lui nhanh hướng phía một giới đánh ra một tòa ao nước trong đó có đại dương mênh mông mênh mông c u ộ n cuộn tựa như một cái thế giới kia là kim mẫu bản thân đạo khí giao chỉ. ẩm kim mẫu chủ động ném ra ngoài cái này một tia cơ hội lục thanh bình thân thể tiến sát hắn toàn thân huyết khí sôi trào bên ngoài cơ thể bắt quái xoay tròn vậy mà lên một tia trước nay chưa từng có thuế biến trên người ngươi thương thế hẳn là tích lũy không sai biệt lắm nên kết thúc công việc hắn một quyền vung ra dưới quyền bắt quái bay múa bắt đầu lấy một loại hoàn toàn lịch phản trạng thái sắp xếp ra tiếp theo giữa thiên đ ị a thời gian lại phi tốc lưu c h u y ể n đảo ngược thời gian kim mẫu thình lình biến sắc lục thanh bình một quyền vung ra đánh trăm triệu dặm thiên địa trong hư không đảo ngược thời gian đây là biến ban ngày vì đêm tiên thuật ở trong cảnh giới tối cao thời gian thuật lĩnh vực đảo ngược thời gian d ầ m d ầ m thời gian sông dài trào lên lại là đi ngược dòng nước mặt trời mặt trăng và ngôi sao đảo ngược tinh đấu đổi vị vừa rồi theo hắn quyền bên cạnh bay đi kim m ẫ u lại không bị khống chế nghịch chuyển trở về đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đòn sát thủ bất quá nhưng cũng ngay tại một quyền này của hắn ném ra đảo n g ư ợ c thời gian thời điểm theo xa xôi nào đó một giới ở trong một đạo chìm tiếng cười uống đến này một cây gậy vàng vung lên mà đến nó giống như xuyên phá thiên cung liền hướng phía lục thanh bình đập tới lúc này chính là lục thanh bình trọng quyền đập chúng kim mẫu thời khắc m ẫ u chốt hắn không quay đầu lại liền từ một gậy này bên trên cảm ứng được hắn bản chất cùng ngày đó cái kia dắt c h o thanh niên đồng dạng khí chất khác biệt chính là dắt chó dương tiễn tu hành chính là cựu chuyển huyền công m à căn này bổng tử ở trong khí tức lại là huyền công nhưng cái này đâm một cái xuyên thiên k h u n g đập nát càn khôn một gậy ở trong khí tức không ngờ cùng dương tiễn là cùng một cấp bậc đại thánh lúc này một gậy này chủ nhân thân phận đã vô cùng sống động đấu chiến thắng phật tôn ngộ không một gậy này chớp mắt liền đến sau đầu Xoạc. một gậy này vậy mà k h u ấ y động lục thanh bình quanh mình thời gian nước chạy đánh thời gian sông dài pha tạm cuồn cuộn ẩm bên này lục thanh bình sau đầu tôn nộ không một gậy oanh đến nguy cơ không có giải trừ hắn lại không chút do dự tiếp tục một quyền nện ở kim mẫu trên thân vê anh một quyền này theo ở bề ngoài xem ra tựa hồ không có gì l ự c đạo nhưng ở rơi vào kim mẫu trên thân về sau trong trước mắt kim mẫu trên thân cái này một tháng đến bị lục thanh bình tạo thành tất cả thương thế tại thời gian sông dài bên trên bị lồng cùng thành một cái thời gian điểm lên sau đó ở hiện tại trong thời gian này ẩm ẩm bạo phát đi ra ẩm ẩm kim mẫu trên thân hoàn toàn b ộ c phát ra đại đạo của lục thanh bình khí tức ngay tại một quyền này dẫn bạo kim mẫu tất cả thương thế đồng thời lục thanh bình ống tay háo bay ngược ra một cái tử ý mịt mở đồ vật đầu kia mây tía hóa thành một cái thiên hà vắt ngang tại sau lưng của nó tại ngăn cản hướng cây kia gậy sắt rõ ràng là lục thanh bình đã từng thu nhiều lấy được một cái hồng ngông t ử khí lúc này bị hắn xem như hộ thân lực lượng đánh ra trực tiếp diễn h ó a ra một mảnh thiên đạo khu vực trong đó pháp tắc cùng đại đạo có khác với hiện tại vũ trụ ông cái kia thế không thể đỡ gậy sắt tại vung vào vùng lĩnh vực này về sau vậy m à như x a vào đầm lầy hồng nông tử khí gậy sắt cuối cùng một cái mang theo c u ồ n g ngạo thanh â m thét dài mà ra bên này cản lại một gậy này sau lục thanh bình đại đạo kêu gọi thái bạc lâu vừa bay mà đến ẩm ẩm bắt quái đại đạo chi khí c u ồ n c u ộ n rủ xuống tựa như ngàn vạn đại thế giới ép xuống đem toàn thân thương thế bộc phát lâm vào ngược dòng thời gian sông dài bên trong kim mẫu chấn áp xuống con khỉ ngang ngược người còn không cứu giá kim mẫu tại cái kia một cái chớp mắt bị thái bạc lâu bao phủ phát ra sắt l ệ n h the thé s â m dít đảo nhưng không ngờ gậy vàng đầu kia người lại đã sớm hai con ngươi chăm chú nhìn thẳng cái kia thiên đạo tử khí vật này về ta giới kia ở trong thần sơn nhà tranh dưới lông vàng nam tử hai tay dùng sức k h u ấ y đậu ộ ức vạn dặm hư không muốn đem hồng mông tử khí như tấm vải bốc lên bên này ầm ầm ba thái bạc lâu chấn áp mà xuống Kim tại mẫu thu bị hoàn toàn thu tại trong đó. lục thanh bình chấn áp k i mặt mẫu, giam một m sau, quay nguyên nhất chiến thành công về sau, quay người nhìn về phía gậy vàng. Hắn nhìn ra nơi đó vị trí. Đại thánh cảnh giới tôn ngộ không, nguyên lai lại bị giam giữ tại tòa nào đó thần sơn nhà tranh、giới. Chân thân không thể ra, chỉ bằng một gậy, cũng tới nhung tay. Lục Thanh Bình phía thể chỉ trí. tại tòa tới tay. Lục Đại giới lai lại giữ giới. gậy gậy, về về vị ra ra, đó đó bị không biểu tình không nói một lời tiếp theo đánh ra một kích quyền ấn khí thế bát u y ệ t q u a n h sát hướng cái kia một gậy nhân tộc vương giả thật can đảm trong túp lều tôn nộ g không vỡ ra miệng rộng lộ ra răng nanh nhìn về phía lục thanh bình ánh sát hướng mình một gậy này h ắ n đột nhiên khí thế tăng vọt cỏ t r a n h trong phòng chỉ lên trời vươn lông tay một cỗ thế giữ thiên tề hùng vĩ khí phách quét ngang mà ra gậy vàng về sau đột nhiên xuất hiện một cái lông xù bàn tay lớn chụp vào lục thanh bình bàn tay này dò tới lại tựa như một cái tinh hà ở trong đó xoay tròn đại thánh chi cảnh một cái tay không có chút nào hư giả chương bốn trăm bảy mươi tám lại gặp nhau vũ trụ tối tâm tinh không ở trong cây kia màu vàng gậy sắt khuấy động tinh không đem cái kia hồng mông tử khí hóa thành màu tím thiên hà q u ấ y đến điên cuồng l a n l ộ t trong đó thiên đạo p h á t tắc tại cái kia cùng gậy sắt khuấy động xuống liên tục đứt đoạn thật giống như bị đâm nát màu tím vải rách vê anh lục thanh bình một quyền oanh kích mà đến ánh quyền mênh mông cuồn cuộn k h í thế quét ngang bát phương nhưng tùy theo mà đến là một cái lông nhung bàn tay lớn hàng thật giá thật đại thánh cảnh một cái lông tay Quyền thủ chạm vào nhau. trong h chạm nhau. ủ vào t vũ trụ nổi lên kinh khủng biển gầm không gian bị đánh vỡ hôn lộn khí lưu nơi đó điên cuồng tiêu tán ra bị ngăn lại một quyền này về sau lục thanh bình nhận mãnh liệt phản chấn thân thể lay nhẹ nhưng vẫn là lập thân tại chỗ bất động đại thánh tri thủ không kém hắn nhẹ khẽ nhả ra một câu sau đó sải bước đi tới thình l i n h một thân khí thế hoàn toàn bạo phát ra cái kia cũ bắt q u á i dưỡng thành đỉnh phong đại thế sinh động ra lập tức bốn phương tám hướng vũ trụ âm dương ngũ hành cùng chu thiên tình đấu đều bảo vệ lấy hắn tựa như tại đối với một tôn đi tuần thiên đế hành lễ cho dù là đối mặt đại thánh cảnh tôn nộ g không chi thủ trưởng lục thanh bình như cũng không có chút nào khí thế bên trên bị áp chế ầm ầm hắn quyền ấn oanh kích mà ra chỗ kia thần sơn phía dưới tóc vàng nam nhân cười hắt hắc trận sẽ không có gì động tác chỉ là con kia đã nhô ra đi lông tay đột nhiên trên thân một cỗ hỗn độn chi khí dập dờn hô bàn tay lớn trợt biến mất không thấy gì nữa tiếp theo lại xuất hiện một cái thân mặc giáp trụ cổ xưa thanh niên mi tâm một chiếc mắt nằm dọc tay cầm một cây uy chấn tam giới thần đao、Xoẹt. một đao bổ tới keng q u y ề n ấn cùng thần đao va chạm tiếng vang nặng nề truyền vang vũ trụ khuyết tán ra từng vòng từng vòng hỗn độn gợn sóng bảy mươi hai biến lục thanh bình thấy thế lúc này trong miệng thốt ra như thế bốn chữ hắn hai con ngươi như điện tiếp tục chấn sắt tới chỉ là giao thủ một cái Hắn liền phát hiện liền cầm á cái dáng i biến người, phải loại, liền tại kia niên giống ngoài liền giống giống tiễn này lông nhung bàn lớn thành căn bản không phải huyện ảnh một loại, mà là liền bản nguyên bên trên đều cùng hắn từng tại hồng hoang thấy qua cái kia dắt chó thanh niên giống nhau như、đúc. Hắn từ trong ra ngoài đều lộ ra một chuyển huyền công khí thức, thậm chí liền hồn quang đều giống nhau như đúc, giống như chân chính dương mà là tay thấy lúc. lộ cho khí thức, thậm chí đều qua đều cựu đều một dắt từ một ra ra ra cố lúc, đao cổ xưa thanh niên đạp mạnh bước phía sau chính là một mảng lớn tàn ảnh nhanh liền không gian vũ trụ đều mơ hồ hắn một đao tiếp lấy một đao hướng phía lục thanh bình bổ tới ánh đao tung hoành ngàn vạn dặm keng keng keng lục thanh bình ánh quyền bá đạo xuất kích đem dương tiễn thần đao đập lui lại đánh tan cái kia kinh khủng ánh đao sau đó cấp tốc cẩn thận tựa như sao băng một bên đi vào dương tiễn bên người cùng nó kịch liệt giao thủ ẩm ẩm vậy mà là ngắn ngủi ở giữa cầm chi không dưới song phương đều nghĩ như vậy bàn tay này huyễn hóa ra đến dương tiễn Mặc dù chỉ dù lần à hoàng một kém độ thánh chi thủ biến hóa đến, nhưng ở khó giải quyết trình độ bên trên, cũng không kém bao nhiêu tây hoàng hóa thân cái chi cũng đại biến giải nhiêu đến, hòa nhưng khó không hóa bên bao ở sắc hở này g vung ra, lại lần nữa đánh ra thời gian ngược dòng lực lượng. Một cái theo cổ xưa sâu trong ánh đánh cái quyền lần nữa nhanh thời theo sâu vũ ra, ra trụ xưa lao lại lực Một cổ m đến tuế n u g ệ t tiễn bao phủ tại trong、đó. Thời gian bọt sông dương gian n dài, đem đó. ư bao phủ ớ cho n ấ p đô. Lần này, c h dù liền dương tiễn đều thân hình chậm chạp chiến đấu bên trong lục thanh bình không nói nhảm bá đạo r a quyền b ẻ gãy nghiền nát ẩm dương tiễn bị đập bay ra ngoài trôi này thần đao bên trên bị nện ra một cái thật sâu quên ấn dù sao không phải chân chính dương tiễn binh khí không có cái kia cố đại đạo gánh chịu ra trì nhưng lại ở thời điểm này cây kia màu vàng gậy sắt tại trong vũ trụ phát ra ẩm ẩm tiếng vang phúc đúng là đem cái kia hồng mông tử khí hóa thành thiên hà hoàn toàn đâm xuyên cuối cùng chọc ra một cái vũ trụ lỗ thủ n g lớn dưới thần sơn lông vàng nam tử toét miệng nói lao tôn không n ồ i ngươi chơi có này một vật lại tăng thêm cái kia bà nương giúp ta sẽ mở một tầng phong ấn đầy đủ lão tôn đập nát đầu này bên trên tam giáo giấy niêm phong trong vũ trụ cây kia thông thiên gậy sát, chỉ là một cái vẩy một cái liền đem cái kia đầu hồng mông tử khí cuốn lên lấy đi tốt một cái tôn nộ g không bất quá muốn cầm đi lục mô đồ vật chính ngươi cũng phải lưu lại một vài thứ lục thanh bình nhàn nhạt tán dương hắn nhân vương đại thế thành tựu i về sau cho dù còn kém tôn nộ g không một cảnh giới lại không chút kiềng kỵ nào chi tâm hắn không để ý tới đầu kia hồng ngông tử khí tại trong vũ trụ nhanh chân mà ra đỉnh đầu thái bạc lâu liền một tế mà ra bị một quyền oanh chúng tôn nộ không cánh tay hóa thân lúc này gặp hình lại là lắc mình biến hóa xoa ta thinh linh lại là một cỗ hỗn độn chi khí chạy xuôi tiếp theo b ộ i đao cổ xưa áo vải thanh niên hình tượng biến mất không thấy gì nữa tinh không cuối cùng xuất hiện một tôn màu vàng phật đà cái này phật đà hướng phía lục thanh bình vươn bàn tay lớn bàn tay lớn quang m ì n h trong đó có thể thấy được một cái phật quốc sáng chói trong lòng bàn tay phật quốc lục thanh bình chỉ là ánh quyền oành tạc đi qua tây hoàng tám thân hóa thân ta đều có thể chấn áp huống hồ ngươi một cái chỉ có thể nhô ra một tay t ề thiên đại thánh phanh phanh phanh hắn nắm đấm những nơi đi qua vũ trụ vì đó cộng minh một cỗ vĩnh hằng nhân vật chính đại thế chỗ hương phía dưới chỉnh phiến vũ trụ đều được thắp sáng tòa kia phật quốc bị một quyền xuyên qua m à qua tiếp theo lục thanh bình gành sát tại phật đà trên thân thể ẩm phật đà thân thể bay tứ tung kim thân lào đảo tại trong vũ trụ lắc lư tùy theo mà đến là một tòa vượt ngang ngàn vạn dặm màu vàng cao lầu chấn áp mà xuống bắt quái chi khí cuồn cuộn ầm ầm phật đa bị như kim mâu gắn vào trong đó thần sơn phía dưới nhà tranh ở trong lông vàng trong tay nam tử nắm lấy một cái khí lưu phiêu hốt lưu chuyển chìm chìm nổi nổi nam tử ngẩng đầu hai con ngươi nhìn về phía bị lục thanh bình đại đạo chi khí chấn áp ở bên dưới mặt con kia lông tay nói tốt một cái nhân vương chiến đấu lực lượng coi là thật không tầm thường nếu không phải lao tôn năm đó bị quan âm khổng khâu nam cực ba cái kia tạp mao liên thủ c h ấ n áp ở đây không thể đi ra ngoài thật nên ra ngoài áp chế đến đồng dạng cảnh giới tìm ngươi đấu một trận lục thanh bình nghe vậy nhìn qua trông thấy ở nơi đó trên thân phía trên có hết t h ể hai trọng tiên h khùng trong đó một đạo toát ra kinh khủng từ bi phật khí rõ ràng là phật môn thứ nhất bồ tát quan âm lớn đạo phật khí một cái khác nặng thiên không hiện ra màu trắng trong đó mơ hồ có thể thấy được mảng lớn trường thọ cây tựa hồ một mảnh trường sinh giới kia là xiền giáo đại đệ tử nam cực tiên ông lực lượng tại cái kia hai trọng thiên khung phía trên còn có một cố hạo nhiên đường hoàng khí tức lưu lại hẳn là nho môn trí thánh khổng khâu cái kia nặng phong ấn bất quá hiển nhiên là tại mới vừa rồi bị kim mẫu không biết lấy hà thủ đoạn bốc đi mới có thể để cho bị phật đạo nho tam giáo đỉnh phong đại thánh liên thủ chấn áp tôn nộ g không nhô ra đến một cái tay lục thanh bình nhìn chăm chú lên cái kia hai trọng thiên khung minh bạch tại loại này phong ấn phía dưới t ô n ngộ không nhiều chỉ lắm là chỉ có thiên ể toát ra một bộ phận lực lượng, chân thân không cách nào nào cách cách ra ra, mà mình bộ phận chân không không lượng, cũng lực đ vào nơi đó. t đại thánh chuyện xưa của ngươi lục mẫu nghe tiếng đã lâu hiện nay ngươi đạt được đầu này hồng mông tử khí còn lại hai trọng phong ấn bị ngươi lợi dụng hồng mông tử khí ở trong thiên đạo pháp tắc phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian đang khi nói chuyện lục thanh bình khí thế bừng bừng phân chấn nhìn qua cái này phiến vũ trụ tinh không bên trong chư thiên văn giới đây đối với lục mẫu đến nói cũng là điều không phải một chuyện xấu như hoa hạ nhất thống con đường bên trên không có ngươi bực này nhân vật làm ta ma luyện cái kia lục mỗ đại đạo chuyến đi không khỏi quá mức đơn điệu một chút hắn dứt lời về sau cuối cùng lưu lại một câu hy vọng ngươi sớm một chút ra ra quá muộn mà nói lưu lại tiếc nuối nói xong lục thanh bình liền trở về hướng diêm phù mà đi lưu tại cái kia tựa như tự thành một giới thần sơn bên trong lông vàng nam tử hai con ngươi tĩnh mịch nhìn qua lục thanh bình rời đi bóng lưng h ả o tiểu tử nhân vương đại thế dưỡng thành về sau tại thần phật nhân tiên tứ đại trong vũ trụ cũng là số một đỉnh tiêm nhân vật rất có ta lão tôn năm đó phong thái hắn xuất thân diêm phù nơi đó là nhân tộc cổ kinh thành có nhân tộc khí vận tăng thêm tu hành như cá gập nước một ngày ngàn h g dặm như hắn nói thực sự mau chóng ra ngoài nếu không lấy tiểu tử này tu hành tốc độ dưới mắt còn thấp lao tôn một cảnh giới chờ phá phong lúc có lẽ đã thành đại thánh diêm phù trong vũ trụ tòa kia đã bị hai đại cường giả đánh tàn tạ không chịu nổi luân hồi chi môn ở trong tại vạn chúng nhìn trừng trừng nhìn chăm chú phía dưới cầm bào thanh niên từ đó đi ra nhi tử lục khởi bước nhanh về phía trước kích động h é t lớn lục thanh bình trở về nói rõ tự nhiên là con trai của hắn thành công chiến thắng cái kia luân hồi sau trí tôn lục thanh bình ánh mắt quét tới phát hiện đều là thân bằng bằng hữu cũ bao quát trương tam phòng lý xuân phòng lưu hy thiểm phật duyên cơ bộ đề lao quy các loại diêm p h ù anh hùng xa cách hồi lâu lại gặp nhau lục thanh bình nhìn xem những người này cùng trước mặt lục khởi thật lâu nói ra một câu phụ thân hắn nhìn xem những người này thương thế không biết nên như thế nào há miệng lục khởi vô nhi t ử bả vai cũng là không nói gì hết thệ đều không nói bên trong lục thanh bình nhìn về phía phụ thân phát hiện lục khởi tu vi lại còn thêm gần một bậc huyết khí nồng đấm hơn đại chiến quả nhiên là thích hợp nhất l ụ c thân võ giả tu hành phương thức lục khởi vỗ vỗ lục thanh bình mắt mang ý cười nói v ì phụ hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi uống b ữ a rượu chúng ta phụ tử phải say một cuộc đại chiến kết thúc nhi tử cũng trở về diêm phù uy hiếp giải trừ lục khởi trong lòng còn lại liền chỉ có gia đình lục thanh bình ngay vậy ôn thanh nói là ta trở về muộn lục khởi vui vẻ nói không muộn không muộn trở về đúng l ú c tô tú tú lúc này đi tới nói nếu không có tại hồng hoang lưu lại đoạn thời gian kia để ngươi tu thành nhân vương b ắ t quái thành t ự u vô địch cảnh giới của thánh nhân vì sao lại có hôm nay long trọng chiến quả đem các giới địch thủ cùng luân hồi hát thủ đều nhất cử quét sạch sẽ lúc trước quyết định tham dự linh sơn sự kiện là tô tú tú cùng lục thanh bình cộng đồng thương lượng kết quả không có cảnh giới của thánh nhân tu vi sớm trở về cũng làm không được quá nhiều chuyện ta không trong khoảng thời gian này diêm p h ụ tình huống bây giờ như thế nào rồi lục thanh bình hỏi phật duyên nhìn xem vị này người đồng l ử a vui mừng nói hết t h ể đều đi qua khi ngươi trở về về sau hết t h ể liền kết thúc liền liền những cái kia chạy tứ tán tiên thần đều bị tô tú tú tiền bối thanh toán qua đại điệu bên trên chúng ta tộc đại quân đang từng bước một thu hồi mất đất lục thanh bình rốt cục lộ ra một tia dáng tươi cười chợt nhìn về phía lý xuân phong tiền bối hắn liếc mắt liền nhìn ra lý xuân phong trên thân kinh lịch gì đó vị này lúc trước đồng tu ba con đường có hy vọng giống như lục thanh bình một bước vượt qua qua tiên nhân cảnh giới trực tiếp đạt đến tam tiên viên mạn b ả n thánh cảnh diêm phù thiên tiêu bây giờ chỉ đi một con đường lục thanh bình yên lặng nói tiền bối vì diêm phủ trả giá nhiều lắm chương 479, luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân vì hộ giới lý xuân phong có thể nói là đem một cái một bước thông thiên tiền đồ tươi sáng dứt bỏ lý xuân phong lắc đầu hít sâu một hơi nói người sống một hơi điểm một ngọn đèn lúc trước đã ta phá cùng đồ đệ l ờ i t h ề nhúng tay vào những thứ này chuyện hồng trần về sau cũng đã có quyết đoán ta chỉ là gãy tu vi thôi đại đạo như cũ trên đường lại tại mấy năm này ở giữa nó càng rộng lớn hơn lục thanh bình nói tiền bối yên tâm ta chắc chắn nghĩ biện pháp vì tiền bối bù lại hao tổn căn cơ h á n chém giết thánh nhân không phải số ít những cái kêu bất h ủ bản nguyên cùng chiến lợi phẩm đầy đủ khiến cái này diêm p h ủ những anh hùng thu hoạch không nhỏ như s í c h tùng tử lời nói diêm p h ủ vốn là nhân tộc kinh thành đế đô tại khối này khí vận nơi vốn là thiên kiêu anh kiệt xuất hiện lớp lớp chỉ là bởi vì bị âm thầm những thiên địa trí tôn đó tính toán rút ra khí vận mới hạn chế tu vi của bọn hắn bây giờ lục thanh bình có thể dùng tại linh sơn một trận chiến bên trong cướp đoạt mà đến vạn giới thần thánh tài nguyên đến đem những thứ này bù đắp lại đồng thời hắn còn muốn đem cái này diêm p h ủ phía sau k h í vận chi mê điều tra rõ ràng lý xuân phong lúc đầu muốn nói lục thanh bình ở trong luân hồi vì hắn lưu những cái kia công đức đã rút một lần đại ân bất quá nhìn lục thanh bình bây giờ lòng tin thành khẩn nghiễm nhiên một bộ xa xỉ phi thường tình thế liền liền cười cười không nói gì Cuối cùng... lục thanh bình nhìn về phía trên con đường tu hành có thể tính mình nửa cái sư phụ lao đạo hắn hai con ngươi sáng lên tại trương tam phong cùng tô tú tú trên thân vừa đi vừa về tuần s á t một phen tiền bối sắp thành thánh trương tam phong nhìn mình đại đạo nói cảm ơn ngươi tiểu hữu lao đạo chính là đại đế hiện thân vốn làn nền móng c h n g bố bây giờ đại đạo trở về cảnh giới nước chạy thành sông lục thanh bình chúc phúc nói chúc mừng tiền bối vừa v ặ n vạn bối muốn tặng cùng hai vị tiền bối một phần hậu lễ hắn đem thái bạc lâu thả ra trong đó kim mẫu thình lình bị chấn áp tại dưới lầu một cái khắc tầng còn nhấp nhô một đoàn mỏ vàng lông nhung huyết n ụ là hắn chấn áp xuống tôn nộ g không một phần lực lượng tây hoàng bản nguyên tô tú tú thấy thế kinh hỷ minh bạch đây là đối với mình thứ trọng yếu nhất nàng bị theo tây hoàng hiện thân bên trong chém ra thành tựu độc lập nhân cách nhưng bản nguyên chúng quy là đến từ tây hoàng có thiếu hụt thất chi dưới hạn chế tương lai của nàng bây giờ có tám thân chi hóa thân tây hoàng bản nguyên cơ h ộ i có thể tùy thời tùy chỗ bước vào thánh nhân lục thanh bình nói chờ ta ma diệt trong đó kim mâu ý chí liền đưa nó giao cho tiền bối hắn cũng thực tình vì hai người cao hứng hai vị này tiền bối đại đạo là lẫn nhau lẫn nhau dựa sát vào nhau lẫn nhau thành t i ể u đại đạo tại riêng phần mình trên thân lẫn nhau trứng có thể nói lẫn nhau sẽ đẩy đối phương tu vi tiến lên bọn họ lại cùng là trí tôn tám thân một trong về sau đạo lữ một thể tu thành đại thánh đường cũng ổn thỏa một phen ôn chuyện về sau lục thanh bình đem tinh không bên trong luân hồi chi môn lấy đi mấy vị nhân tộc anh hùng trở về diêm phủ lạc dương hoàng cung bên trên triệu chính đã sớm cùng tôn t r ư ở n g khanh đám người chờ đã lâu mạnh hàn thiền cũng ở trong hàng lục thanh bình riêng phần mình đều dài tự một phen về sau công chúng đánh nữa lợi phẩm phân biệt giao cho diêm phủ thân h i ế u sau đó bế quan đi ma diệt cái kia kim m â u ý chí đi cũng liền tại diêm phủ bên trên đại sự kết thúc một cái đoạn thời điểm tại lục thanh bình bế quan ma d i ệ t kim m g u ý chí nửa năm sau một ngày này tinh không bên trong phân biệt có hai chuyện vật theo hai cái phương hướng tung bay mà đến bay vào vũ trụ trương tam phong cùng tô tú tú bay lên tinh không đi chặn đường cái kia hai chuyện vật phía trên kia có đến từ man hoang cùng đại tần khí tức đều là hai chỗ ngồi đại đ ị a bên trên nhân tộc cường giả đánh ra đến xa xa hai người liền cảm nhận được hai kiện đồ vật lai lịch tại bọn họ bắt được cái kia hai kiện đồ vật về sau man hoang cùng đại tần bên trên nhân tộc đưa ra muốn chúng ta tại tinh không bên ngoài hội mình quyết ra diêm phủ chính thống tôn vị hai người đối mặt năm đó diêm phủ đại địa bị đánh thành bạc khối man hoang đại địa cùng đông thổ đại tần bên trên đều có diêm phủ nhân tộc rời xa cố hương khác biệt chính là man hoang bên trên là lấy yêu ma số lượng chiếm đa số năm đó nhân tộc chỉ chiếm cứ một một số nhỏ mà đông thổ đại tần tòa kia mặt đất thì tất cả đều là lúc trước nhân tộc địa vực người cơ hồ có một nửa diêm phủ nhân tộc năm đó bị ép rời đi cố hương rất nhanh hai người liền đem tin tức mang về diêm phủ một đám diêm phủ cao tầng thương lượng về sau lý xuân phong nói bọn họ xem ra là cũng không muốn diêm phủ người trong nhà nội đấu cho nên tại trở về sắp đến thời điểm sớm đánh ra hai món đồ này tới trước truyền tin hy vọng thông qua hội mình phương thức giải quyết tranh đấu tránh bên trong hao tổn lao quý yên lặng nói cái này hai chỗ ngồi mặt đất năm đó đều bị đánh ra diêm phủ tinh không bên ngoài nhất là đông thổ đại tần năm đó có không ít diêm phủ nội bộ cường giả rời đi những năm nay qua đi thực lực đều thâm bất khả c h ắ c nhất là đông thổ đại tần trong thư nói đại tần sớm hơn hơn một vạn năm trước liền bị một tòa tên là đại tần tiên t r i ề u thống nhất mặt đất chinh phục tiên đạo tông môn một vạn năm nhân tộc tiên t r i ề u nội t ì n h đơn thuần một giới chi thực lực hiện tại diêm phủ chỉ sợ khó mà cùng đại tần lẫn nhau tương đối tô tú tú lại khẽ cười nói không sao ngồi đợi bọn họ tới trước hội minh chính là mặc dù chỉnh thể một giới chi thực lực diêm phụ không thể cùng so đấu so sánh nhưng nếu luận cường giả tối đỉnh chỉ có lục thanh bình vị này nhân vương liền đủ vạn cổ phật quật ở trong đã là gần hơn nửa năm đi qua miếu cổ ở trong tòa kia ngồi cao phật đà kim thân bây giờ tràn ngập linh tính mà nguyên lai xếp bằng ở phật đà thiếu nữ trước mặt vũ trí thì là đã mất đi tung tích giờ khắp này tại thần tu cùng hát phong q u á i nhìn chăm chú hoa sen pháp chỗ ngồi kim thân phật đà yếu ớt mở ra hai con n g ư ờ i kia là một đôi như thế nào con người tại cái này đôi mắt mở ra về sau vậy mà tại miếu cổ bên ngoài vạn cổ phật quật bên trên hiển hóa ra từng mảnh từng mảnh cảnh tượng rất là hư hảo trong đó từng màn cách ra đi tựa như bọt nước dập dởn sau đó biến mất mỗi một hơi thở đều có không giống nhau hình tượng thần tú nhìn chằm chằm những hình ảnh kia phát hiện mỗi một cái trong bức tranh đều có đồng dạng một màn kia là một cái thân mặc cẩm bào thanh niên tại cùng bọn hắn trước mặt luân chuyển thánh vương đại chiến những này là tương lai hình tượng sao thần tú kinh ngạc nói vũ trí ánh mắt yếu ớt mang theo một cỗ hờ hững khi chất bên trên đã cùng lúc trước cái kia cùng trang thiếu nữ hoàn toàn khác biệt nghiễm nhiên chính là ngồi ngay ngắn ở vạn phật trung ương phật tổ bản thân nàng ánh mắt ở trong lộ ra tương lai mở miệng nói lục thế tử không nghĩ tới ngươi là nhân tộc tri vương mà bản tọa là phật giới luân chuyển thánh vương nàng mới mở miệng chính là chân chính phật đà thuyết pháp trên trời rơi xuống kim vũ đất tuân g a liên hoa t h a ngay h âm bên n t r o m n hùng vị Phật chỉ hương vị, mỗi chữ mỗi câu, đều giống như pháp tắc khắc tại hư không ấn lên. n g giữa, g theo một Phật tắc tại chỉ chữ pháp khắc hư mỗi mỗi cỗ câu, lạc vị vị, đi đều dấu ở a lúc này nàng trong hai con ngươi chỗ phản chiếu ra tương lai hình tượng vậy mà lại lần nữa xuất hiện biến hóa tại từng màn tương lai đoạn ngắn ở trong lại ra nàng cùng lục thanh bình bên ngoài lại thêm ra một vị thân mang màu tím đế bảo đầu đội tinh quán nam tử tuấn mỹ người kia lại là thần tú cùng hắt phong quái chăm chú nhìn vũ trí ánh mắt chỗ hướng mở miệng nói. theo ô n hiện thân.、Đột、nhiên, vạn Phật cổ cột phía trên, hiện hiện một quẻ cổ xưa tinh khùng, trong đó một viên ổn thỏa phương bắc bất hủ đế tinh, g Phật phía thỏa hủ Đột cột một một bất t đó đế cổ cổ xưa r quẻ bắc thật cao. Theo cao. vị trí đó đi tới vị kia vũ trí trong hai con ngươi trốn lộ ra áo tím đế vương chúc mừng luân chuyển thánh vương ứng kiếp trở về áo tím đế vương mới mở miệng chu thiên tinh đấu đều đang phát sáng tựa như ánh sao đẩy trời rủ xuống một cỗ sấp xỉ đại thanh khí thế hạ xuống tới tại hắn xuất hiện về sau vũ trí hai con n g ư ờ i ứng trước ra những cái kia tương lai hình tượng thình lình biến thành hai người bọn họ liên thủ c h ấ n áp lục thanh bình một màn thời gian sông dài hạ du kia là một phật một đạo cao lớn thân ảnh tại một tòa trên mộ địa liên thủ chấn s á t nhân tộc nhân vương một màn t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi theo trên diêm phủ đại địa nuôi r a thành vương đế quân cái kia người khoác ánh sao áo tím đế vương vừa x à i bước ra liền đến vạn phật cổ quật miếu t h ở phía trước đứng tại vũ trí đối diện hắn một màn này hiện đỉnh đầu thiên khung đều hiện lên hàng tỷ sao lốm đốm đầy trời từ màu vàng kim óng ánh bầu trời biến thành nửa đêm tinh không hàng tỷ sao trời đều tại bảo vệ lấy hắn tựa như chúng tinh c h i chủ tử vi đế quân thần tú nhìn xem cái này toàn thân trên dưới lộ ra thâm bất khả chắc áo tím đế quân rung động trong lòng đây chính là đạo môn bốn ngự một trong tử vi đế quân à. mà một bên hát phong q u á i hiển nhiên hiểu rõ đồ vật s o thần tú càng nhiều hắn từng là quan âm bồ tát chỗ núi lạc gia tri thủ sơn đại thần tại đông đảo đại thế trong luân hồi kinh nghiệm bản thân tham dự thiên địa bí ẩn không phải số ít đối với tử vi đế quân cái này tại đạo môn có đặc thù ý vị s ư n g hô biết một chút t ư ở n g tình tử vi đế quân là đạo môn một cái truyền thuyết tại đạo môn thôi bối đồ mã tiền khóa ở trong đều có đối với này đế quân tiên đoán còn có xiển giáo thái công nhìn càn khôn vạn niên ca cùng đạo tạng bên trong thấu thiên huyền cơ bên trong đều có miêu tả tử vi đế quân bị tiên đoán thành đạo cửa tương lai chắc chắn xuất thế một vị thánh nhân sự xuất hiện của hắn sẽ vì thiên địa vũ trụ mang đến biến hóa hoàn toàn mới tượng trưng cho cải biến cản khôn vừa mở kỷ nguyên mới số mệnh đây là đạo môn tiên đoán thuyết pháp mà tại phật môn bên trong cũng có giống nhau ý hệt liên quan tới đối với tương lai tiên đoán đó chính là thích giả man i phật tọa hóa trước đó tương tinh chuẩn tiên đoán đến đời sau chính là phật di l ạ c thay thế hắn tọa c h ấ n thế gian quả nhiên tại phật môn thích giả kỷ nguyên kết thúc về sau liền nên đón vị lai phật di l ạ c lấy tương lai ứng thân đăng đỉnh thiên địa chí tôn sự thật phật môn di l ạ c ứng thân luân chuyển thánh vương đạo môn trong lời nói tử vi thánh nhân mặc dù xuất thân khác biệt nhưng đều là phật đạo hai giáo trong tương lai làm bố cục hai cái này danh hiệu không hề chỉ là danh hiệu mà thôi còn chiếm theo tuế nguyện sông dài hạ du ở trong hai cỗ hùng vị khí vận hiện tại phật đạo tương lai chắc chắn quật khởi hai đại thần thoại sớm gặp nhau lẫn nhau đều tu vi chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới đối với tử vi đế quân chào hỏi vũ trí phật nhạt mở t h á n h em rủ xuống bản tọa có thể phật tâm trở về thực muốn ngưng đại nhật như lai chi phúc nhưng không có hắn sau khi ngã xuống dẫn dắt lên ngàn vạn phật giới chi cất tiếng đau buồn cộng minh cũng không có cơ hội có thể tại thời gian này một lần nữa vào ở nằm đói nhục thân lời vừa nói ra hát phong quái ở một bên thân thể run rẩy bất quá hiển nhiên đã thành phật vũ trí chỉ là nhấc nhấc chuyện này đồng thời không có t r ư ờ n g phạt hắn thân tú ở một bên tâm trấn không khỏi biến sắp nói trước đó cái kia c ổ phật môn trí tôn nghiết bàn c h i khí đúng là đại nhật như lai hắn mới phiên tại hát phong quái trong miệng biết được thân phận của đại nhật như lai chính là thích g i ả man nhi phật tổ đi qua thân vậy mà là vị này mật tông kinh điển bên trong tối cao phật đà vẫn lạc t ử vi đế quân đứng tại cửa miếu phía trước mở miệng tiếng nói như đỉnh đầu tinh không thâm thúy hiện tại phật tổ đi qua thân đại nhật như lai cũng chính là chuẩn đề đạo nhân ngày trước tại hồng hoang linh sơn bên trong đối đầu hạo thiên thượng đế hai đại bên ngoài thân cuối cùng lấy tự thân n h ế t bản làm đại giá đem hạo thiên thượng đế đi qua thân hoàn toàn phong kín tại bồ đề thụ bên trong phần này hành động vĩ đại khiến bổn đế quân vạn phần cảm khái khâm phục vậy mà là hồng hoang thế giới bên trên sự tình thần tú tâm niệm c h ấ p động lúc này không khỏi thần sắc bên trên nhiều một tia lo âu làm phật môn tám tông một trong chính thống truyền nhân thần tú là căn chính miêu hồng đệ t ử phật môn hiện tại nghe nói đại nhật như lai viên tịch trong lòng bi thương ý vị này phật môn một thế này đỉnh phong tồn tại triệt để thiếu một vị vũ trí lại thản nhiên nói không cần như thế đại nhật như lai chi ta vì tất nhiên có hắn nhân quả ngươi cũng không cần quá độ bi thương như chúng ta trí tôn tám thân tuy nói là trí tôn đại biểu nhưng kỳ thật chẳng qua là thiên địa trí tôn vì siêu thoát thiên đạo chứng được bản thân đại đạo chỗ chém ra đặc thủ thôi thần tú nghe vậy lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc lời này là có ý gì vũ trí trầm dai nói các thiên địa trí tôn mặc dù sinh tại thiên địa vũ trụ ở giữa nhưng đỉnh phong thời kỳ thành i ự u đã sớm siêu việt thiên địa vũ trụ đây chính là bọn họ được xưng là thiên địa trí tôn nguyên nhân cái kêu một cảnh giới thiên đạo không đang nói đến ta đạo là cao nhất mà muốn làm đến cái này cuối cùng một bước tất nhiên trước muốn siêu thoát thiên địa như giữa thiên địa âm dương ngũ hành thời gian không gian đều là các thiên địa trí tôn truy cầu trí cao công xiềng vì tránh thoát những thứ này công xiềng cho nên mới không ngừng chém ra một thân lại một thân như quá khứ hiện tại tương lai ba thân đều là các trí tôn siêu thoát vũ trụ thời gian nhóm biểu tượng chém dụng quá khứ hiện tại tương lai các trí tôn liền nhảy ra thời gian sung dài lưu lại ba thân là bọn họ chân thân tại thời gian ở trong ảnh lưu niệm cho nên cứ gọi tên là quá khứ tích thân hiện tại bản thân tương lai ứng thân thần tú nghe vậy lập tức phúc chi tâm linh minh ngộ nói nói cách khác tích thân đại nhật như lai v ấ n lạc cũng sẽ không ảnh hưởng đến thích g i ả man nghi phật chân thân vũ trí không nói gì thêm nhưng hiển nhiên chính là ý tứ này thử vi đế quân lại là gắt tay nói các thiên địa trí tôn mặc dù đã vượt ra thiên địa vũ trụ trạng thái đỉnh phong các thần càng là có thể lấy tự thân đại đạo thay đổi trong vũ trụ hết thể phát tắc cổ xưa tuế nguyệt đều ma diệt không được bọn h ắ n nhưng vẫn hay là tại thiên ngoại luân hồi lực lượng dưới không thể không lần nữa tới qua thần tú lúc này hỏi đến tột cùng cái này cổ xưa luân hồi lực lượng là thế nào một chuyện từ vi đế quân nhìn thần tú một chút cười n h ạ t nói có lẽ các trí tôn lĩnh hội một chút biết một bộ phận luân hồi trần tướng nhưng ngươi hỏi tới bổn đế quân vấn đề này tại ngươi ta nơi này liền khó giải bổn đế quân cũng chỉ biết là luân hồi là đến từ thiên địa bên ngoài có thể là trong hỗn độn lực lượng dù sao mặc kệ là âm dương ngũ hành hay là hư không tuế y nguyệt đều là thiên địa trong vũ trụ lực lượng các trí tôn mặc dù nhảy ra tuế y nguyệt lại nhảy không ra thiên ngoại hỗn độn ở trong nói đến đây tại h thản nhiên nói. Bàn hoàng khai thiên tích địa vũ lúc, có nghe đồn hôn bao mà đến, muốn thôn phệ mở ra đến thiên địa vũ cái này lịch nghe ử sử, vi vũ vũ nói, cái người đế địa đồn độn đến, đến địa quân qua. muốn bàn này cũng nên trụ trùm trụ, t có bao mà sao ra lúc, dù mở b u ồ n đế quân xem ra làm thiên địa vũ trụ không ngừng luân hồi lực lượng liền cùng lúc ấy muốn đem thiên địa quay về hỗn độn không kém là bao nhiêu đều là đến từ thiên ngoại trong hỗn độn vừa nói như vậy không chỉ có thần tú liền liền hắc phong quái đều lòng có s ờ ngộ nhưng lại nghĩ lại lại cảm thấy tựa hồ lại không có ngộ đến gì đó bàn thờ phật bên trên vũ trí mỉm cười nói t ử vi đế quân tốt kiến thức không hổ là lấy mình lực lượng lịch kiếp trở về thế hệ này t ử vi đế quân nàng là thuộc về phật tâm luân hồi nhục thân mức ở chỗ này cuối cùng phật tâm trở về tự nhiên cảnh giới tu vi liền lại lần nữa trở về mà trước mặt vị này tinh bảo thanh niên tuấn mỹ lại trên thân lộ ra cổ x ư a mùi h i ệ n nhiên đã tại một thế này thiên địa trong vũ trụ sinh ra đầy đủ niên kỳ đầu là thông qua mình từng bước một tu trở về dạng này căn cơ vô cùng thâm hậu t ử vi đế quân nghe vậy lại là đ ạ m mạc cười một tiếng suýt nữa bị cái kia nhân vương cướp đi tử vi tôn vị người có gì đủ nói vũ trí phật mắt khẽ nhúc ních lục thanh bình từng có cơ hội cướp đi n g ư ờ i tử vi vị cách nàng nháy mắt liền nghe ra tử vi đế quân trong miệng hàm nghĩa t ử vi đế quân chắp tay nhìn về phía thiên khung nói luân hồi điện bên trên vị kia tồn tại từng bá đạo xuất thủ đem thuế nguyệt sông dài hạ du đạo môn tử vi vị cách bắt lại m g u ồ n hướng vị kia nhân vương tặng cho cái này vị cách ý đồ đem kéo vào ta đạo môn lại thất bại việc này chính là phát sinh ở lục thanh bình vừa rời đi diêm phủ khi đó vũ trí nghe vậy nhìn về phía mình mình nhìn thấy tương lai hình tượng nói cái này cũng không kỳ quái luân hồi điện phía trên vị kia hẳn là xem sớm ra lục thanh bình trên người b ắ t quái là lấy muốn đem nhân tộc vương giả khí vận rút ra kéo vào đạo môn việc này đã không phải là lần thứ nhất vũ trí mở miệng ở giữa đồng thời không có vì tử vi đế quân nói chuyện ngược lại cảm thấy đây hết thệ là chuyện đương nhiên lấy nàng bây giờ tầm mắt địa vị tự nhiên minh bạch tại vũ trụ đỉnh phong mấy vị kia trong mắt nhìn là thiên địa vũ trụ chứ thiên vạn giới này tấm bàn cờ lớn đánh cờ lúc làm như thế nào hạ cờ chuẩn bị ở sau làm sao thu quan ở giữa cân nhắc lợi hại cái kia khỏa con nên bỏ vứt bỏ đổi lấy trên bàn cờ khí vợ có lẽ có thể bằng này cắm vào địch thủ trái tim chỗ sâu vũ trí mặc dù là trí tôn tám thân nhưng vẫn không có thể bước vào trí tôn lĩnh vực một bước kia liền rõ ràng dạng này tu vi cảnh giới chúng sinh ném đi trí tôn tám thân thân phận vẫn như cũng là một chút lớn hơn một chút quân cờ thôi t ử vi đế quân cười cười cũng không có để ý nhưng chợt hắn nói bây giờ lục thanh bình nhân tộc nhân vương đã thành ván đã đóng thuyền trên bản cờ thế cục đã s u thế sáng tỏ h ắ n triệt để đứng tại nhân tộc bên trong mà chúng ta làm phật đạo hai giáo đại biểu tất nhiên muốn cùng hắn phân cái sinh tử đang khi nói chuyện tử vi đế quân tinh mâu bên trong có một sở ý cười lưu nhấp nháy n lần này vũ trí h trong hai con ngươi chạy ra một tia cảm xúc đế quân cũng là xuất từ diêm phủ thử vi đế quân lộ ra ý cười diêm phủ xuất thân vì nhân tộc hoa hạ cổ kinh thành cơ hồ có thể tính được trong vũ trụ tất cả nhân tộc khí vận mẫu địa như thế một mảnh nhân tộc mẫu địa những năm gần đây lại chỉ sinh ra lẻ tẻ h mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nguyên nhân vì sao luân chuyển thánh vương không phải không biết đi vũ trí nhẹ nhàng cười nói xem ra đế quân chính là bị phật đạo các trí tôn g ọ t đi nhân tộc mẫu địa khí vận được lợi người nàng nói như vậy bởi vì nàng cũng là được lợi người phật đạo hai giáo tại vũ trụ tương lai nhân vật đại biểu vậy mà đều là xuất thân từ một tòa lúc đầu không thế nào thu hút mặt đất cái này đã nói rõ vấn đề hiển nhiên là phật đạo ở trong có nào đó mấy vị xuất thủ lấy có nhân tộc nhân tộc kinh thành chi thành khí vận mẫu tại nuôi thuộc về nhà mình giáo môn lương đống theo diêm phủ ra đời người tiên thiên chính là nhân tộc nền móng đạt được diêm phủ thượng nhân tộc khí vận lọt mắt xanh thế là liền có cái kia trí cao mấy vị làm thay xả đổi cột kế sách đem các giáo cửa ở trong trọng yếu quân cờ đầu nhập diêm phủ khiến cho hấp thu nhân tộc khí vận của thời n à y nhất cử không chỉ có trung gian kiếm lời nhà mình giáo môn lực lượng lại suy yếu nhân tộc khí vận tương đương với thay nhà khác nuôi hải tử bọn họ hai vị chính là tại trên diêm phủ đại địa nuôi r a phật đạo hai thánh lại còn không phải phổ thông thánh nhân là thánh nhân ở trong thánh nhân cho nên bọn họ được xưng thánh vương cùng đ ế quân chương bốn trăm tám mươi mốt đ ề tử tinh không bên ngoài địch l í uy hiếp miếu cổ bên trong thần tú cùng hắc phong quái ở một bên lắng nghe thử vi đế quân tiếp tục đang nói năm đó ta phật đạo hai giáo tại khối này nhân tộc mẫu khí vận trên đất mưu đồ vốn là vạn thế kế sách một khi thành công đem có thể nhất cử đem nhân tộc mẫu khí vận c h i khí vận hoàn toàn chuyển hóa thành ta phật đạo hai nhà khí vận suy yếu rất lớn nhân tộc ngũ đại thiên đế tại trong vũ trụ khí thế chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách ai ngờ xuất hiện nho gia vị kia người đọc sách phá mất cái này một kế sách thử vi đế quân trong giọng nói mang theo thất vọng vũ trí hỏi đế quân đã là xuất thân diêm phủ vì sao những năm nay cũng không từng tại diêm phủ bên trên nghe nói qua tên đế quân t ử vi đế quân cười n h ạ t nói ta tại diêm phủ bên trên sử dụng tự nhiên không phải tử vi đế quân chi hào nhưng có một ít sự tình thánh vương giờ cũng nghe nói qua h á n tiện tay nâng một chút ví dụ vũ trí nghe vậy giật mình nguyên lai những chuyện này đều là đế quân âm thầm gây nên tại tử vi đế quân cử ra ví dụ bên trong liền bao quát lúc trước chư cắt vũ hầu mượn kiếm giết chết ngụy võ đế t h a n h kiếm kia c mặt đất dù sao không tầm thường chính là nhân tộc đất kinh thành rất nhiều kiếp chức nhân tộc anh linh đều sẽ bị hấp dẫn gửi hồn người u ố n g mà đến tại tòa kiêng mẫu khí vận trên mặt đất những anh linh đó đạt được nhân tộc khí vận lọt mắt xanh thế tất một cái tu hành xuôi gió suối nước cho nên trước kia phật đạo hai giáo đại thánh bên ngoài lấy trừ ma tên đại chiến kỳ thật lại có ý đem lực lượng nghiêng hướng đại lục thúc đẩy mặt đất ba phần khiến những anh linh đó phân tán hướng ba khối mặt đất khí vận cũng chia làm t ă m lưu trước một bước ngăn chặn n h â n tộc nhất thống xu thế bất quá tại ba ngàn năm trước tại cái kia họ nhan người đọc sách dẫn đầu nho môn một lần nữa quật khởi về sau liền lại có nhân tộc lại nổi lên tình thế thời tam quốc ngụy võ đế liền có hy vọng nhất thống thiên hạ thành lập hoa hạ tiên triều ta tự nhiên không thể ngồi xem liền âm thầm ra tay mượn cái kia thừa tướng c h i thủ diệt sát người này sau đó h ắ n lại sẽ có nhìn tại ngụy vo đế sau nhất thống diêm phủ ngô đế cũng trừ bỏ thế là diêm phủ liền nên đón lại một cái loạn thế có thể nói diêm phủ bên trên loạn thế là phật đạo chủ động tạo thành bọn họ không muốn để diêm phủ nhất thống như thế nhân tộc liền sẽ ngưng tụ cùng một chỗ không tốt thu hoạch khí vận nói đến đây thử vi đế quân nhắm mắt nhưng vẫn là lọt mất chân vũ đại đế vị này trí tôn hắn lưu lại tọa hạ huyền vũ cùng cờ tre trời cái này một chuẩn bị ở sau khiến diêm phù bị che lấp mà lên ta khi đó lại không có thể nhúng tay không nghĩ tới liền thời gian mấy năm lục thanh bình vị này nhân vương liền quật khởi càng là kết thúc diêm phù vài vạn năm loạn thế làm hắn một lần nữa nhất thống lần nữa tụ lên nhân tộc khí vợ vũ c h í lúc này dậm chân đi xuống bàn thờ phật dưới chân có vạn đoá hoa sen h ó a sinh thụy khí thao thao không dứt bây giờ diêm p h ủ khí vận đã quy về nhân tộc tri thủ nhưng ta tại tương lai trông được đến chúng ta liên thủ chấn sát lục thanh bình một màn vị này nhân vương là diêm p h ủ dựa vào diêm p h ủ là bởi vì hắn mới tại ngắn như vậy thời gian một lần nữa thống nhất nhưng đây cũng là chỗ sơ hở chỉ cần người này đã chết diêm p h ủ lại là năm vẻ b ả y m ả n g trong cổ miếu thử vi đế quân nói bây giờ hắn một lần nữa tụ lên khí vận bước kế tiếp chắc chắn chuẩn bị tiến vào tinh không bên trong đại mộ vũ trí mở miệng tòa kia trong mộ lớn táng lấy thật sự là chân vũ đại đế thử vi đế quân nói đúng chân vũ đại đế là nhân tổ chuyên hút một thế này chém ra đến tám thân một trong đại chiến bên trong cái này một thân vẫn lạc liền táng tại diêm phủ tình không bên trong trừ h ắ n ra tòa kia lăng tẩm bên trong còn có ta phật đạo chí tôn tám thân nơi đó nhìn như là một tòa chiến trường nhưng thật ra là lúc trước chí tôn đại chiến một góc trong cổ miếu yên lặng chỉ chốc lát vũ trí phật mắt lưu chuyển nói như nơi đó cũng có bản tọa cái khác tám thân bản nguyên vậy ta liền có thể tại nơi đó tiến thêm một bước thành tựu đại thánh thử vi đế quân n ế t miệng lên nói tất nhiên là như thế nếu không vì sao lại có người ta liên thủ ở nơi đó chấn sát lục thanh bình tương lai hiện ra vũ trí lúc này đứng dậy đi xuống miếu cổ bản t h ờ phật dưới chân sinh ra vạn đ ó a hoa sen thụy khí thao thao lưu chuyển dập dờn hướng vạn phật cổ quật bên ngoài mảnh thế giới này đều sáng bên kia đứng dậy đi từ đầu đến cuối nàng đối với tử vi đế quân đến cùng ý đ ồ đến cũng không hỏi bởi vì nàng sớm đã trông thấy tương lai tự nhiên biết đối phương là tới làm gì diêm phủ phía trên thành lạc dương bên trong vương phủ ở trong lục thanh bình theo nhắm mắt ở trong tỉnh dậy tâm hắn biển bên trong nổi lên từng mảnh từng mảnh gọn sóng kia làm ấy đạo không tên sắc ý giống như dây tóc rơi vào hắn trên thân sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời nói khẽ đến từ trong vũ trụ uy hiếp cùng địa ý ta lại có thể cảm ứng được xem ra là bây giờ diêm phù nhân tộc nhất thống về sau mảnh này thuộc về chúng ta tộc mặt đất đang nhắc nhở ta diêm phù là người ngoài hành tinh tộc kinh thành cũng là nhân tộc đại bộ phận khí vận chỗ mà hắn hiện tại là người ngoài hành tinh tộc ở trong nhân vương diêm phù thiên địa tự nhiên sẽ viện trợ hắn đây là thiên tâm giao cảm có thể làm ta cảm thấy uy hiếp cảnh giới vị cách hẳn là vừa vặn cùng ta tương đương sẽ là ai chứ t h ề vương tôn hay là đạo môn tử vi hay là phật môn luân c h u y ể n thánh vương hay là nói ba người cùng nhau lại với nhau lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh cảnh giới quá cao hắn không có khả năng cảm ứng được những cái kia không thể nói nói tồn tại lộ ra định ý cũng không thể lại bị hắn hiện tại cảm ứng được cảnh giới quá thấp hắn cũng sẽ không cảm ứng được bởi vì không đáng hắn sinh ra cảnh giác chỉ có đồng dạng cảnh giới vị c á c người hắn đầu tiên bài trừ tề vương tôn cùng hai người khác liên thủ khả năng lấy người kia đại đạo đi là thiên địa vũ trụ ở giữa tự thân cao cao tại thượng đường hắn là vĩnh viễn thứ nhất diêm phủ thiên hạ đệ nhất vũ trụ thứ nhất trí tôn thứ nhất liền mang ý nghĩa hắn chỗ đứng lập vị trí vĩnh viễn chỉ có một mình hắn không có khả năng cùng người khác hợp mưu đây là tề vương tôn quái g ợ tính cách cũng là hắn chỗ cường đại như vậy còn lại chính là hai cái khả năng hoặc là luân chuyển thánh vương cùng tử vi ai chạy tới hắn đến hoặc là hai người cùng nhau mà đến qua đoạn thời gian sẽ c o đ ị đến không thắng hoan nghênh a lục thanh bình cười nhạt một tiếng đứng dậy đi ra phần này đến từ trong vũ trụ địch t í cùng uy hiếp ứng sẽ không như thế nhanh liền giáng lâm hắn cũng không khẩn trương cùng gấp lần này bế quan về sau đã ma diệt kim mẫu ý chí hồ đại long phía bắc trên núi võ đang dãy núi đứng vững sơn mạch tương liên như rồng chập trùng bầu trời xanh thảm có đông đảo võ đ a n g đệ tử tại kim đỉnh trên quảng trường luyện kiếm kiếm k h í tiếng xe gió như lôi nổ vang đại điện bên trong trương tam phong cùng tô tú tú ngồi tại cao vị bên trên đột nhiên trương tam phong như có cảm giác cười sang sảng nói ngươi đến lục thanh bình theo không có vật gì trong không khí đi ra hắn liếc thấy thấy trương tam phong khí chất chuyển biến thậm chí không cần nhìn khí chất vẹn vẹn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra trương tam phong toàn thân trên dưới có biến hóa rất lớn bắt mắt nhất chính là lao đạo cái kia tóc trắng phơ đã toàn bộ chuyển s a n g kia tóc dài như nước sơn ghi một cái đơn giản đạo quan Tóc、trắng ó c t c h u y ể n tóc đen l i ê n diện mạo đều biến thành lục thanh bình từng gặp hắn thanh niên hình tượng chúc mừng tiền bối tu vi tiến thêm một bước lục thanh bình trên mặt ý cười chắp tay trương tam phong cùng tô tú tú đi xuống tôn vị đồng thời cười nói nhờ hồng phúc của ngươi hiện tại hai người đều chỉ kém một tia liền có thể thành tựu thanh nhân cái này một tia liền thật chỉ là một kia là loại kia tùy thời tùy chỗ đều có thể thành thánh cảm giác lục thanh bình cười cười không nói gì thêm trực tiếp đem thái bạc lâu bên trong ma diệt rơi kim mẫu bản nguyên xuất ra vật kia nặng nề rơi vào lục thanh bình trên tay một điểm khí tức không lộ nhưng rơi vào trương tam phong hai vợ chồng trong mắt trong tay lục thanh bình rõ ràng bưng lấy chính là một cái đại thế giới tô tú tú mặt lộ vẻ vui mừng có này bản nguyên bổ sung không chỉ có nàng có thể nháy mắt thành thánh liền liền trương tam phong cũng có thể bởi vì một mạch liền cảnh đại đạo lẫn nhau chứng quan hệ phía dưới đồng thời đột phá nhưng nàng đồng thời không có gấp nhận lấy mà là đem lục thanh bình trong lúc bế quan cái kia hai lá theo man hoang cùng đại tần truyền đến hai phong thư đem ra man hoang cùng đại tần trở về sắp đến hai mảnh đại điệu bên trên nhân tộc h u y n h đệ đưa ra mời diêm phủ cường giả vào tinh không hội minh quyết ra ai là diêm phủ nhân tộc thủ lĩnh lục thanh bình nghe tôi h tiếp nhận tay xem xét chầm tư một lát v ừ i vặn ta vốn muốn đi thu thập năm đó một cái đối thủ thừa cơ hội này từ trên người hắn hiểu rõ hơn một chút man hoang đại điệu bên trên yêu ma thần thánh tình huống năm đó đối thủ t ô tu t ú vừa muốn hỏi trương tam phong cũng đã đoán được gì đó chỉ gặp lục thanh bình đối với hai người này cười một tiếng đồng thời không có quay đầu chỉ là lương thân thể đối phía sau vung tay háo bảo hô hô hô ống tay háo của hắn phần phật mà động l a n lộn mà ra trên diêm phù đại địa năm nơi địa điểm trên không nhất thời bị mấy chục vạn dằm mây đen bao trùm cái kia năm nơi địa điểm một chút diêm phù sinh linh đều kinh hãi ngầm đầu sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra ngay sau ầm ầm diêm phủ đại địa bắt đầu chấn động kinh thiên huyết tinh khí như thực chất ngút trời hoàn toàn mà đi theo năm nơi địa phương phân biệt bay tới năm kiện thân thể tàn kiện theo phương nam bay tới một cái giống như sao trời đầu lâu huyết hồng sắc hắc á m sát khí cuồn cuộn tựa như một ngôi sao đặt ở diêm phủ phía trên lạc dương hoàng cung ở trong bách quan cùng triệu chính tất cả đều ngầm đầu tiếp theo diêm phủ thiên khung cùng mặt đất cùng chấn động kia là một cỗ quần g ngạo ngoan lệ tiếng nói tựa như hàng tỷ lôi đình gào thét mấy chục ngàn năm Bản trong ô n ố t Thú thần t cục Chương ra. r trí nhớ yêu ma cự đó ầ Quần u màu quận hung đầu Diêm diêm trời chi ngoài, sinh liền vòm thấm trùm phủ phủ khí che đậy được cực kỳ chặt chẽ. khí chúng sát sát ra bị bao đỏ đậy được để kỳ cực c ngẩn thể t r ô như g t ấ y cái kia màu đỏ thấm đỏ tựa như tận thế trời. Trong hàng như Hô hô hô! lâm vòm ho ho ho. Trong đó như dâng lên lăn lộn sát khí bên trong chuyên r a cái kia tựa như như lôi đ ỉ n h nổ tại diêm phủ chúng sinh trong lòng xâm lệ lời nói diêm phủ tất cả năm thứ ba đại học dạy thánh địa bên trong Tất cả đều nhớ lúc ạ dạng i ai. Vậy vẫn là mấy năm trước thời điểm. cố tức chủ trước Cũng có dạng này một cố khí tức, theo Nam Cương khí khí nhân theo một trung này vẫn năm này Nam quần quận muốn lấn nguyên. là là mà Vậy mấy xâm l ra, ấy diêm p h ủ trung thổ tất cả đại tiên nhân cơ hồ hơn phân nửa đều đi hướng tinh không bên trong chính là vì dò xét chân vũ đại đế đếm mộ khi đó lưu tại diêm p h ủ bên trên đám người liền đã từng trải qua ngày ấy sợ hãi bây giờ cỗ này xâm lệ khủng bố ý chí lần nữa càn quét mà lên bao trùm diêm p h ủ k h i thế so sánh với mấy năm trước càng kinh khủng trăm ngàn vạn lần không thôi phạm châu chùa kim cương ở trong bây giờ đã là một mảnh tiêu điều rách nát từ khi trương tam phong ở đây quét ngang mà qua về sau cũng đã quan b ế sân môn đã từng diêm phủ một lớn phật giáo thánh địa bây giờ chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con chùa kim cương đương nhiệm trụ chỉ sắc mặt run sợ nhìn xem cái kia vừa rồi theo chùa kim cương phật ngục địa lao ở trong sông ra một cái màu đỏ thấm cánh tay phật ngục địa lao cũng là trương tam phong nơi này đạt được lệ đạo chủ nguyên thần linh châu địa phương lúc ấy ngay tại nơi này nhìn thấy một cánh tay khủng bố dị thường để cho dù lúc ấy thân là hai đại tiên thân trương tam phong đều cảm thấy thâm bất khả c h ắ c hiện nay không chỉ là chùa kim cương nơi này ở vào diêm phủ mặt khác bốn phương tám hướng tất cả đều có đứt gãy tản chi bay về phía diêm phủ trên không từ nam cương bay tới cái kia tựa như một viên cơ thể sống sao trời đầu lâu cản rỡ cười lớn cái kia tựa như là bị phanh thây năm khối tứ chi một lần nữa trở về đầu tạo thành một tôn xúc địa thông thiên khủng bố hình tượng bề ngoài loại người một cỗ thánh nhân khí t ứ c quyền lay động hướng diêm phủ h ắ n chính là thú thần gây dựng lại thân thể tu vi khôi phục thú thần một đôi kinh khủng con n g ư ờ i rơi vào diêm phủ phía trên áp lực kinh khủng quét ngang mà qua diêm phủ một trăm linh tám đại châu lạc dương hoàng cung đều bị cỗ uy áp này chèn ép chiến minh lay động một lần nữa trở về thú thần tựa hồ đang tìm cái gì người hắn khủng bố thần thức giờ phút này mới phát hiện trên diêm phủ đại địa chúng sinh từng cái vậy mà từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn lại xuất hiện lộ ra tâm tình sợ hãi ngược lại chúng sinh đều rất bình tĩnh chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên bầu trời hắn không đợi thú thần suy nghĩ nhiều lúc này một thanh âm tại trên bầu trời nhẹ nhàng vang lên đừng tìm quay đầu nhìn xem ẩm ẩm thú thần vừa quay đầu trên diêm phủ đại địa phong vân biến ảo phát ra s ô n cười tiểu tử n g ư ơ i còn t ạ i d i ê m phù sánh thú thần khổng như trên trời, tựa thần bầu so cùng lồ ẩm thú thần không nói nhảm tìm được năm đó phong sát hắn tiên nhân hóa thân nhân chi sau một quyền liền oanh sát mà đến một quyền này lên diêm p h ù trên không chu thiên tinh đấu vì đó rung động để n g ư ờ i không chút nghi ngờ diêm p h ù đại địa có thể lần nữa bị dạng này một quyền đánh vỡ nhưng một quyền này còn không có đánh giết tới liền vững vững vàng, vàng vàng bị một bàn tay trắng non đệ lại đúng lúc nện chúng ở trong tay cái này một chân lấy đánh vỡ mặt đất nằm đấm lại bị lục thanh bình một tay nắm thoải mái mà t r ộ p vào trong lòng bàn tay thú thần ánh mắt nhảy lên kịch liệt lộ ra một loại dù cho trời sập đất sụp cũng sẽ không xuất hiện chấn kinh ngạc thần sắc lục thanh bình nhìn xem t h ú thần nhẹ nhàng cười nói còn nhớ rõ lúc trước ta chấn sát người hóa thân thời điểm lời nói sao nương theo lấy câu nói này lục thanh bình dưới bàn tay ép con kia nhìn xem không lớn trắng non bàn tay trong chớp mắt ôm trọn đi qua trong đó núi sông nhật n g u y ệ t tất cả đều lộ ra ra l i ê n tựa như một tôn phật đà một trường đưa ra chính là một cái thế giới lục thanh bình bàn tay lớn che hướng thú thần chở bàn tay ép xuống vê anh một cái thế giới hướng phía thú thần rơi xuống mà đến thú thần hoảng sợ rích đảo không có khả năng ngắn ngủi mấy năm mà thôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hắn lần trước thần thức khôi phục đến bây giờ bất quá là sáu bảy năm mà thôi sau đó liền bởi vì phong ấn nguyên cớ lần nữa chìm vào giấc ngủ căn bản không thể lý giải thời gian ngắn như vậy tại thần thánh chi cảnh tồn tại trong mắt liền một lần chợp mắt cũng không bằng tại cái bàn tay này rơi xuống lực lượng kinh khủng tựa như một mảnh đại dương màu vàng n óng theo bốn phương tám hướng nghiền ép lên tới thú thần nhớ lại lúc trước lục thanh bình chấn sát hắn tiên nhân phân thần một khắc này lời đã nói ra chờ ngươi thân thể thực xuất thế lại thu thập ngươi chính là ta của tương lai thú thần tuyệt không thể nghĩ đến lục thanh bình lúc trước chỉ tương lai lại chính là ngắn ngủi bảy tám năm về sau không lúc trước a nan đều chỉ có thể đem bản tôn phân thây phong ấn mà thôi ngươi thế mà tại thú thần cuồng hống ở trong diêm phủ thiên địa núi sông vì đó chấn động tiếp theo h ắ n mới trọng tổ thân thể trong chốc lát sụp đổ bị lục thanh bình một t r ư ờ n g ép thành thịt nát nguyên lai、like、lúc trước đem thú thần phong ấn tại năm nơi vị trí là phật môn a nan khó trách trong đó một chỗ c h ấ n phong nơi sẽ tại phật môn chùa kim cương lục thanh bình chắp tay tại vòm trời phía trên một trưởng đem thu thần đập thành thịt nát về sau a nan có thể phong ấn ngươi lục mũ có thể giết ngươi đây có gì vấn đề hắn cười nhạt một tiếng nếu không phải là muốn một lần tính đem thu thần thu thập làm gì sẽ mở hắn phong ấn làm hắn gây dựng lại thân thể đồ một cái bớt việc thôi sau đó lục thanh bình liền muốn làm chấn sát thu thần về sau mục đích thực sự trong lòng bàn tay của hắn hóa hiện ra một cái bát quái đồ bát quái trải rộng ra đem thu thân bất hủi bùn máu tất cả đều hút vào đi vào sau đó từ bao quát thiên địa vạn vật vạn tượng bát quái một lần nữa giải tỏa kết cấu phân tích tựa như tại giải phẫu một viên cổ xưa sao trời trong đó từng khỏa nguyên t h ầ n hạt đều tại lục thanh bình rủ xuống ánh mắt bên trong lộ ra ra trong đó tin tức kia là trước kia trên diêm phủ đại điệu từng màn ngay lúc đó diêm phủ là một mảnh h o a vu thật giống như bị một cố lực lượng kinh khủng san bằng qua đi vết tích mặt đất đều trùi l ù i giống như một mặt màu xám pha tạp bình đại lục thanh bình suy đoán đó phải là lúc trước trận kia tác động đến toàn bộ đại vũ trụ khủng bố đại chiến đưa đến hông hoang đều bị đánh nát làm toàn người ngoài hành tinh tộc đất kinh thành càng là cơ hồ bị săn bằng còn lại khắp nơi trùi l ù i sau đó lưu lạc trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm về sau sinh mệnh một lần nữa tại mảnh này nhân tộc mẫu khí vận trên mặt đất diện hóa người cùng yêu ma thần linh động thực vật bắt đầu xuất hiện bởi vì tiên thiên trinh l ệ n h dẫn đến thần linh cùng các yêu ma trước một bước sừng sững tại mặt đất tri đ ỉ n h tại lục thanh bình tầng tầng giải phâu phía dưới thú thần tất cả ý chí đều bị ma diệt sau cùng yếu ớt tiếng nói nó nhận ra bắt quái ngươi thế mà là nhân vương ta hận làm t h ú thần khí tức theo diêm phù bên trên biến mất không còn một mảnh về sau lạc dương hoàng cung ở trong triệu chính ngồi cao trên long ủy, một bộ màu đen long bảo hiện lộ rõ ràng thâm thúy uy nghiêm bình thiên quan rèm c h â u rủ xuống hắn nhìn một chút bầu trời bên ngoài ngựa khí bình thản không gợn sóng tiếp tục vào chiều đi vừa rồi binh bộ đàm luận chương trình nghị sự các khanh cho rằng như thế nào địa phương khác học đường ở trong học sinh tiếp tục bắt đầu đọc sách nông thôn nông hộ nhóm túi đầu tiếp tục làm nông cả tòa diêm phủ đại địa đều tựa hồ không có bị thú thần xuất thế sau đó bị tùy tiện tiêu diệt quá trình ảnh hưởng đến một mặt là bởi vì đối với vị kia tuyệt đối tín nhiệm một phương diện khác cũng có làm diêm phù nhất thống về sau lại tăng thêm lục thanh bình vị này nhân vương quý vị trên phiến đại địa này tối t ă m khí vận bắt đầu một lần nữa sinh động hẳn lên để dân chúng mặc dù không phát hiện được nhưng thể xác tinh thần đều có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến phiến đại địa này vốn là toàn trong vũ trụ n h â n tộc kinh thành sinh hoạt trên phiến đại địa này người trời sinh liền có một loại linh hồn trong mạch máu tôn quý cho dù mặt đất bị đã từng san bằng qua khí h vận ậ cũng bị p theo đạo đ ỉ n p thú thần trong trí nhớ hắn đã rõ ràng năm đó bị khu trục đến man hoang đại địa bên trên thần thánh các cường giả đều có ai năm đó diêm phủ yêu ma một mạch bên trong lợi hại nhất hai nhân vật thuộc về tôn nộ g không cùng một vị khác gọi là cựu linh nguyên thánh tôn nộ g không tử không cần nhiều lời nam đó chính là đại thánh một gậy sắt đem hắn kiếp trước sư phụ phật tổ nhị đệ tử kim thiền đinh giết tại tòa nào đó trên ngọn thần sơn khiến cho chạy khô phật máu mà chết là nho đạo phật tam giáo đại thánh liên hợp xuất thủ mới đưa hắn phong ấn tại nào đó một chỗ đến nay vẫn bị trục xuất tại vũ trụ hơn nửa năm trước kia lục thanh bình mới cùng hắn gặp mặt giao thủ qua sau đó không lâu vị này liền có thể có thể, có thể sắp xuất thế một vị khác cựu linh nguyên thánh hắn quần quận đại danh ở kiếp trước lục thanh bình liền có nghe thấy nó là đạo môn thái ớt cứu khổ thiên tôn t ọ a kỵ vị này thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng được xưng làm đồng cực thanh hoa đại đế là nào đó một thế lục ngự một trong mà thân phận của hắn nhưng lại xa xa không ngừng lục ngự đơn giản như vậy đạo kinh bên trong có lời hắn chính là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn ứng thân cho nên hắn mới có thể bị mang theo thiên tôn c h i hảo cựu linh nguyên thánh chính là vị này đạo tổ ứng thân toa kỵ hắn cùng tôn nộ g không một thời đại từng đem tôn nộ g không đ ề u bắt một thế này càng là sớm liền trở lại đại thánh tu vi đối với diêm phủ đến nói tin tức xấu là vị này năm đó đồng thời không có bị phong ấn chỉ là trọng thương mà thôi cuối cùng bị tam giáo đại thánh liên thủ cùng man hoang đại địa cùng một chỗ khu trục ra diêm phủ chương 483, đông thổ chư thánh vài vạn năm đi qua bây giờ man hoang cùng đại tần trở về sắp đến trừ bị phong ấn bên trong tôn nộ g không bên ngoài cựu linh nguyên thánh là diêm phủ đại địch số một hàng thật giá thật đại thánh tu vi cùng ngày ấy tại linh sơn ở trong xích tùng tử dương tiến đám người đứng tại đồng dạng cao độ tại thu thần trong trí nhớ trừ hai vị này yêu ma đại thánh bên ngoài hắn xuống vốn là còn năm vị thần thánh cảnh trừ qua hắn bên ngoài còn có một vị kính hư yêu thánh cùng mặt khác ba vị thánh thần bất quá cái này ở trong trừ hắn cùng kính hư yêu thánh bên ngoài mặt khác ba vị đều tại năm đó bị tam giáo đại thánh diệt s á t chỉ có hắn cùng kính hư trốn qua một kiếp hắn may mắn không có gặp gỡ tam giáo đại thánh chỉ là đối địch với a nan cùng cảnh ở giữa a nan không cách nào ma diệt hắn liền đành phải phong ấn hắn mà kính hư yêu thánh thì là tại năm đó bị nhân tộc cô xạ nữ thánh truy sát trốn về man hoang ngay tiếp theo cuối cùng man hoang rời đi nhân tộc cô xạ nữ thánh cũng bị lưu tại man hoang ở trong cô xạ nữ thánh lại man hoang đại địa bên trên lục thanh bình không khỏi vì vị này nhân tộc nữ thánh lo lắng ở quá khứ trong trí nhớ xen lẫn hắn một chút nhận biết vị này nhân tộc nữ thánh bởi vì tu luyện vạn pháp nguồn gốc chính là chư thánh ở trong đánh giết thứ nhất hiện tại lục thanh bình cảnh giới cao đối với vạn pháp nguồn gốc bản chất liền sáng tỏ hắn chính là cùng loại với hỗn độn chi khí một loại lực lượng nhưng cũng không tất cả đều là để hắn lo lắng chính là vị này nữ thánh cuối cùng truy sát kính hư yêu thánh đến man hoang tòa kia đại địa bên trên nhưng vẫn là có cựu linh nguyên thánh tôn kia đại thánh cảnh l á o q u á i vật không biết nàng cuối cùng như thế nào mang theo phần này lo lắng lục thanh bình thở dài một tiếng đã đi tới lạc dương hoàng cung ở trong triệu chính đã xử lý xong tào triều đạt được lục thanh bình tin tức về sau hán tiện tay hạ chỉ ý tên khâm thiên dám đem những tin tức này rộng truyền diêm p h ủ t r ư đại giáo phái khiến cho chuẩn bị sớm so với đại tần bên trên nhân tộc huynh đệ sắp trở về mà đến man hoang đại địa bên trên có thể tất cả đều là nhân tộc sinh tử đại địch sớm rõ ràng một chút tin tức có thể chuẩn bị sớm triệu chính cùng lục thanh bình sóng vai đứng tại thái cực điện bên ngoài trầm d ã i nói hơn mấy vạn năm đi qua thú thần cũng xa xôi man hoang lâu như thế những tin tức này chỉ là một cái không rõ ràng nhận biết man hoang đại địa bên trên đến tột cùng phải t r ă n g sinh ra như n g ư ơ i như vậy yêu ma tộc mới xuất hiện thiên tiêu hay là không biết lục thanh bình ghé mắt nhìn sang phát giác vị hoàng đế này trên người đế vương chi khí càng lúc càng nồng nặc hắn đồng thời không có đối với man hoang liệu sẽ xuất hiện nhân vật như hắn mà lo lắng chỉ là đối với triệu c h í n h nói nhìn bệ hạ trạng thái cũng nhanh muốn tìm về mình long hồn t r i ệ u chính ánh mắt chống lại từ chối cho ý kiến hắn nhìn xem lục thanh bình khí thế trên người chậm rãi nói trên người ngươi vương khí so chấm còn đồng lục thanh bình nghe vậy về sau dẫm chân rời đi theo gió chuyển đến lời nói ngày khác ta nếu vì thiên đế vậy hạ chính là nhân hoàng bất quá nếu ngươi tỉ tỉ muốn cùng ngươi đoạt vị trí này mà nói ta thế nhưng là sẽ không giúp ngươi cái này cậu em vợ hắn tiếng nói bên trong mang theo một phần du dương cùng khôi hải đã có loại kia vô địch cao cao tự tin cũng có một phần thuộc về thân nhân ở giữa t r e o g ẹ o khói lửa triệu chính hai con ngươi lại là thâm thúy nhìn qua ở độ tuổi này không thể so hắn lớn hơn vài tuổi thanh niên cùng kiếp trước đồng dạng mình vẫn như cũng là mười ba tuổi đăng cơ một thế này hắn càng là so kiếp trước càng nhanh nhất thống mặt đất chinh phục đại điệu bên trên tông môn một lần nữa thành lập được tiên triều mấy năm này ở giữa hắn t ỏ a c h ấ n diêm phủ xuất l í n h diêm phủ chúng sinh chống cự ngoại giới c h i địch đem diêm phủ xoay hợp thành một khối những việc này hắn kiếp trước tại ba mươi chín tuổi thời điểm mới làm được một thế này hắn mười bảy tuổi liền làm được không thể bảo là không nói so kiếp trước càng thêm xuất sắc nhưng rời đi người thanh niên này hắn năm nay mới mười chín tuổi cũng đã siêu thoát ra diêm phủ tại chư thiên vạn giới thanh danh hiền hách nhân vương thiên đế nhân hoàng triệu chính nhắm mắt nhân vương cùng nhân hoàng chỉ là nhân tộc vương cùng hoàng m à thiên đế thì là vũ trụ vạn tộc cộng tôn tồn tại soạt triệu chính phất tay háo ống tay háo p h â n phật gác tay đến gần thái cực điện ở trong tại thông truyền tất cả đại thánh địa về sau còn lại thời gian bên trong chính là chờ đợi trước một bước đến tam giới hội minh thời gian nửa năm đi qua một ngày này diêm phủ tinh không ở trong đột nhiên có một tòa vắt ngang mà qua tinh không bàn cờ bày ra tung hoành mười chín đường màu đen mạch lạc dọc theo đi bị bao phủ trăm triệu dặm vũ trụ hư không sau đó một cái lưng q u ò n g lão nhân xuất hiện tại mười chín đường trung ương tiếng nói tang thương bên trong mang theo chút thâm trầm ý cười tam giới hội minh liền tại lao phu cái này trên bản cờ cử hành đi từ lao phu tới làm phán quyết như thế nào lời này vừa rơi xuống một đạo lay trời rung đất tiếng vang theo sâu trong tinh không chuyển đến ha ha ha ha, tung hoành tử vạn năm trước ngươi từng tại đại tần bên trên khoáy gió nổi mưa tại loạn thế ở giữa sở chút mưa gió cái kia về sau ta đại tần thôn tính bắt hoang nhất thống lục hợp đem đông thổ mặt đất tiên ma thần yêu đều nhất nhất chính phủ ngươi liền đã mất đi sân khấu chỉ có thể bị ép ẩn nút không nghĩ tới mắt thấy tam giới trở về sắp đến ngươi lại muốn nhịn không được ra làm làm mưa gió tại đạo này trung khí mười phần tiếng nói phía dưới sâu trong tinh không như có thiên quân vạn mã chạy trà đập đến vô tận lưới m á t thanh âm thao thao bất tuyệt một cái thân mặc hát giáp màu trắng áo t r o à n g phần phật cao đại tướng quân cưới ngựa m à t ớ i trên bàn cờ lao nhân mỉm cười nói nguyên lai là vương thái sư đến lão hủ g ặ p qua mông điểm tướng quân phải trăng tại phía sau lập tức tướng quân g ì m ngựa d ừ n g ở tinh không ánh mắt mỉm cười rơi vào tung hoành tử trên thân nói ngông điểm còn tại đại tần hầu giá hộ giới bất quá lại có triệu cao cùng pháp gia thánh nhân tại phía sau hán ngữ chưa rơi phía sau tinh không bên trong đ ố n g nhiên có hai đạo thật lớn nước chạy xiết tố nguyên mà đến trong đó một đạo âm xót xa quỷ dị biến ảo chậm trởn một đạo khác thì là bá đạo đường hoàng cho người ta một cỗ xâm nghiêm đến cực điểm cảm giác cái kia âm chắc khí tức bên trong xuất hiện một vị thân mang áo bào đỏ cao gầy nam tử hai tay cắm tay háo ánh mắt cũng rơi vào tung hoành tử trên thân cười lạnh nói tung hoành tử hôm nay có thái sư cùng pháp thánh ở đây ngươi xảo trá khó lường muốn cố làm mưa gió thủ đoạn đ ừ n g vọng tưởng thi triển ta đại tần long kỳ cho đến không hướng không thể diêm phủ cùng man hoang đều chỉ quản tại màu đen long kỳ xuống l ê bái xương thần chính là lão nhân phát ra tiếng cười nói mấy vị không nên hiểu lầm lão hủ tuyệt không y này hôm nay chỉ là vì nhân tộc mà tới một vị khác đầu đội cao quan pháp gia thánh nhân sắc mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía diêm phủ phương hướng nói khẽ sư đệ trên phiến đại địa này học thuyết là ngươi lưu lại sao duyên khanh một mặt ngươi lại s ớ m đi đang khi nói chuyện đột nhiên tinh không bên ngoài đầu bên kia vọt tới một đạo sông lớn nhìn kỹ cái kia phiến sông lớn bên trong vậy mà chạy xuôi đều là kiếm một cái râu ria xồm xoàm tóc dài trung niên dậm chân đi tới kiếm chủ cũng tới tung hoành trên bàn cờ tung hoành tử cười dài nói sông lớn bên trên tóc dài trung niên chậm dài nói ta hẳn là cái cuối cùng đến a hay là tiên triều chư vị cùng tung hoành tử tiền bối công lực thâm hậu a chúng ta đồng thời theo đông thổ xuất phát ta hay là chậm một bước tung hoành tử khẽ cười nói nếu không phải kiếm chủ đem suốt đời công lực đều dùng làm bồi dưỡng vị kia trong truyền thuyết thông thiên kiếm thể hao hết tâm huyết đến mức trạng thái giảm lớn cái này cái thứ nhất đi vào diêm phụ tinh không phải làm là kiếm chủ mới lạ đang lúc nói chuyện tại phía bắc tinh không bên trong xoắn tới mảng lớn thủy triều một cỗ chìm chìm nổi nổi cổ xưa khí t ứ c như ẩn như hiện đến từ đại tần năm vị thánh nhân đồng thời trong mắt dâng lên một cỗ cảm xúc cỗ này khí tức cổ xưa chẳng lẽ là năm đó vị tiền bối kia là vị kia nữ thánh cái kia trong vũ trụ chìm nổi khí tức giống như hỗn độn cổ xưa mà to lớn khiến ngũ đại thánh nhân đồng thời nghĩ đến cổ xưa trước đó vị kia diêm phủ nhân tộc nữ thánh Thật sự là mà vị kia năm ó có khó i giới hội mình sẽ có chút khó giải lần Lập lòng. này mình tướng quân chấn động trong n quyết tam chút ta. tức sẽ đó vị kia nữ thánh nghe đồn truy sát kính hư yêu thánh cùng nhau rơi xuống tại man hoang đại địa năm đó vị tiền bối này cũng đã là thánh nhân cảnh sát lực thứ nhất khủng bố nhân vật đã nhiều năm như vậy nếu là vẫn còn chứng minh nàng không chỉ có tại cựu linh nguyên thánh chỗ man hoang đại địa bên trên sống t i ế p được đồng thời còn sống đến hôm nay hơn mấy vạn năm đi qua vị kia kinh d i ệ m nữ thánh cho tới hôm nay nên khủng bố cỡ nào ngay tại ngũ đại thánh nhân ánh mắt rơi chỗ tại c h i m c h i m nổi nổi sương mù ở trong đi ra một vị nữ tử hắn mái tóc phất phới mỗi cái sợi tóc đều hóng ánh phát quang mặt mũi bị hỗn độn khí lưu che đậy nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắn siêu trần khí trước một khi đi tới toàn bộ tinh không cũng vì đó tươi đẹp nhưng lại mang theo một chút không thể nắm lấy hương vị chương 484, chư vị không bằng một cùng lên đi đến từ đông thổ ngũ đại thánh nhân nhìn xem vị kia theo tinh không hỗn độn đi vào trong đến thần bí nữ thánh lập tức tướng quân lập tức dâng lên một mặt nghiêm túc chắp tay làm lễ nói xin hỏi người đến thế nhưng là nhân tộc cô xạ tiền bối cái này một lời hỏi ra lời pháp gia thánh nhân thông thiên kiếm chủ triệu cao cùng tung hoành tử tất cả đều nhìn chăm chú lên toàn thân khí cơ thâm bất khả trác khó mà nắm lấy nữ tử thần bí nữ tử thần bí hai con ngươi xuyên thấu qua trước mặt sương mù hỗn độn rơi vào trước mặt năm người trên thân sau đó mở miệng không nghĩ tới một số năm về sau diêm phủ phía trên nhân tộc sẽ sinh ra các ngươi năm vị thánh nhân quả nhiên là có người kế tục nàng trong lời nói nội dung để nàng rất là cổ xưa nghiễm nhiên là xa xưa tuế nguyệt trước đó người nhưng hắn tiếng nói lại tựa như tiên nhạc du dương mang theo một cô thanh lanh chi khí quả nhiên là cô xạ nữ thánh tiền bối lập tức đại tần thái sư đạt được nữ t ử không có phủ nhận trả lời về sau lập tức từ trên ngựa xuống tới hắn đứng thẳng ở trong hư không lần nữa chắp tay xoay người nói đại tần vương tiễn lần này gặp qua nhân tộc nữ thánh nếu không phải nữ thánh năm đó cùng trí thánh khổng khâu vì nhân tộc ra sức bảo vệ g i á o thống đạo đức há có hôm nay diêm phủ cùng đại tần một bên triệu cao nhìn thấy đại tần thái sư vậy mà đối với cái này nữ thánh làm lớn như thế lễ quả thực cùng bái kiến đại tần nhất tôn quý h uy nghiêm tần đế cũng kém không nhiều mà hắn chỉ là trong lòng ý nghĩa chợt lóe lên thôi Cụ Minh Bạch Vương Bạch thế i ệ n t á i Sư sẽ như h t bái kiến là ý do. Diêm Năm đó diêm Phủ b vỡ mà tán đi. Đại tần có thể nói là tán Tần thể nhất trí thánh nói nhiều đi. Đại giữ lại có không ổ n cùng g khâu c xạ t h á h nhân n m a đến nhân Diêm Phủ t ộ chỉ đạo t ố thống n này mới có thể có đông thổ đại Tần tại vạn năm hơn phía trước, mau chóng nhất thống đông thổ sự nghiệp vĩ đại. Thế là, không g Lúc là, có có trước, c mới mau Đại tại đại. thể thổ thổ Thế phía h vĩ sự là vương tiễn liền triệu cao p h á p thánh tung hoành tử thông thiên kiếm chủ đám người cũng tất cả đều không người làm lễ một phen gặp qua về sau tung hoành tử nhìn xem nữ thánh vui mừng cười nói nghe nói năm đó nữ thánh tiền bối truy sát yêu ma nhất tộc kính hư yêu thánh mà ngã vào man hoang đại địa phía trên chúng ta hậu bối từ đầu đến cuối lo lắng nữ thánh an nguy bây giờ nhìn thấy nữ thánh không chỉ có bình an vô sự còn có thể lại về chốn cũ không thắng mừng dơ à. cô xạ thánh nhân thấy không rõ biểu lộ chỉ có thể nghe thấy hắn tiếng nói thanh lãnh cũng mang theo một k i a hồi ức năm đó ta rơi xuống vào man hoang đại địa toàn bộ mặt đất đều bị phật môn quan âm cùng đạo môn nam cực ngọc thanh thánh vương pháp lực bao trùm khiến ta không thể rời đi lại có cựu linh nguyên thánh vây quanh một bên may mà hắn năm đó cũng bị trọng thương không nhẹ lấy mang thương chi thân đánh với ta một trận làm ta suýt nữa sắp chết nhưng hắn nhưng cũng bị thương nặng không được lại làm cái gì lần kia về sau hai người chúng ta liền riêng phần mình nhận núp dưỡng thương may mắn tại man hoang đại địa phía trên cũng có chúng ta tộc huyết mạch cái này vài vạn năm ở giữa sinh ra một vị xuất từ man hoang thánh nhân Được hắn giải cứu, ta mới có cựu hắn thể sớm hơn giải mới ta sớm lời i tại hội liền giới hội n nguyên thánh xuất thế. Lần này hắn còn tại man hoang bảo hội nhân tộc, ta được hắn ấn trọng, liền do ta đến thay hắn tham dự trận này minh. h thế. thay tham xuất tộc, ta ta tam l được bảo do dự vừa nói ra đến từ đông thổ năm vị thánh nhân đều là trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên sự tình hay là hướng kết quả xấu nhất mà đi vị này năm đó liền được ca tụng là là tam giáo thánh nhân ở trong đánh giết thứ nhất cô xạ nữ thánh bây giờ quả nhiên là đại biểu man hoang bỏ r a chiến hơn nữa còn là vì trả lại vị k i a tuổi trẻ man thánh nhân tình càng là tuyệt đối phải xuất toàn lực cô xạ nữ thánh thì không có để ý năm người này nghĩ như thế nào lúc này quay đầu nhìn về phía diêm phủ phương hướng nàng đứng ở tinh không bên trong xa xôi vô hạn hư không ánh mắt như sóng nước lưu chuyển mang theo sầu não cùng tăng thương lần nữa nhìn về phía diêm phủ tòa này nhân tộc kinh thành hơn mười vạn năm trước bọn họ thật vất vả tìm được nó cuối cùng lại bị phật đạo tính toán thất thủ tộc trư phận. nhân vỡ làm bà phần. Liên bà tử đến ứ n khổng khâu đại thánh, cũng bất hạnh ngộ hại. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có hắn. Cô xạ thánh nhân g đầu đại khâu Cuối hại. chỉ lại xạ i bất có Cô l c mắt l i ề thấy d i ê mức Phủ thổ khí những h còn bản này vận, lại tại mặt đất t này vạn năm bên trong, lọt vào điên vào lọt u ồ n Đến g cướp cướp mức, đoạt lấy. diêm phủ bản thổ phía trên cơn giả đừng nói cùng thịnh vượng đông thổ đại tần so sánh liền xem như so sánh với vùng đất nghèo nàn người man hoang tộc cũng rất là k h ô n g bằng chúng ta đều đến diêm phủ tinh không làm bản thổ diêm phủ nhân tộc sao còn không thấy tới trước hội minh cô xạ thánh nhân có chút mở miệng nói một bên triệu cao chậm rãi cười nói từ xưa đến nay đều là chủ nhân chờ khách người lần này hội minh ta đại tần thế tất đóng đô tăm giới làm diêm phủ duy nhất chủ gia chờ một chút bọn họ lại như thế nào ngay tại lời nói này mới rơi lúc diêm phủ phía trên vọt lên ba đạo thật lớn tia sáng tại phía sau còn theo sát hơn mười vị tiên nhân cầm đầu cái kia ba đạo to lớn tia sáng rõ ràng là lục thanh bình ở bên trong ba người hai người khác thì là trương tam phong cùng tô tú tú phía sau bọn họ hơn mười người theo thứ tự là lý xuân phong cơ bồ đề lưu hy thiểm phật、à. duyên lục h ở i đại ma t h ầ n c h ờ một đám diêm phủ tiên nhân a nguyên lai là mới phiên đột phá cô xạ nữ thánh ánh mắt tựa như thái cổ đầm nước mang theo một sợi ngạc nhiên nhìn qua trương tam phong cùng tô tú tú trương tam phong đi tới nói thật có l ỗ i để các vị ở xa tới chi khách đợi lâu là bần đạo cùng nội tử c h i tội lúc này tinh không ở trong tất cả thánh nhân đều có thể nhìn ra đây đối với tự xưng là vợ chồng thần thánh rõ ràng là mới phiên đột phá mà lại còn là hai hai đột phá đến thánh nhân c h i cảnh ha ha ha triệu cao tại tinh không trên bàn cờ trong lòng cười nhạt ánh mắt rơi vào lục thanh bình tam đại thánh nhân phía sau hơn mười vị tiên nhân trên thân cái này diêm p h ụ là đem toàn thân trên dưới toàn bộ thân ra đều đem ra lâm lúc đột phá hai vị thánh nhân cả tòa đại địa bên trên l ê n dưới lại mới chỉ có không đến mười vị tiên nhân lại trong đó còn có bị phật đạo thẩm thấu giáo môn tiên nhân lấy ra cho đủ số hắn tuy biết đây là bởi vì diêm phù vì đại địa trung ương là phật đạo những cái kia đỉnh phong tồn tại nhóm ngầm hạ thủ đoạn nguyên nhân nhưng vẫn là cảm thấy diêm phù bản ra những người này không khỏi quá mức nghèo kiết hủ lậu đáng thương quả nhiên lần này hội minh lớn nhất ngoài ý mớn hay là thuộc về tại cổ xưa cô xạ nữ thánh nghe đồn nàng vạn pháp nguồn gốc đánh g i ế t vô xong quét ngang cùng cảnh giới không biết lao thái sư nếu là triệu h o á n đại tần long vận ra thân mà đến liệu sẽ là đối thủ thực tế không được triệu cao đứng thẳng tinh không bên trong âm chắc con ngươi nhìn không ra trong lòng suy nghĩ các vị đại gia xuất thân cùng một chỗ ngồi mặt đất lần này đều là vì hòa bình giải quyết mặt đất nhất thống mà đến xuất thủ trước đó riêng phần mình đều giới thiệu một phen đi lập tức đại tần thái sư cất cao giọng nói lao phu đông thổ đại tần thái sư vương tiễn tại hắn về sau pháp gia thánh nhân thông thiên xây chủ tung hoành tử triệu cao cũng đều nói rõ riêng phần mình nền móng lai lịch lục thanh bình ở vào r i ê n g phủ trước đó chắp tay nói dễ nói tại hạ lục thanh bình gặp qua đại tần chư vị trương tam phong cùng tô tú tú sau đó xưng tên tiếp theo là sau lưng của hắn tất cả đại tiên nhân nhóm đợi cho các tiên nhân xưng tên thời điểm triệu cao nơi đó ánh mắt mang theo mỉm cười lý xuân phong đại ma thần bọn người m ắ t quang ba động phát giác được ý tứ nhưng riêng phần mình đều không nói gì chỉ là trong lòng không quá dễ chịu đại tần chính là ỷ vào so diêm phủ để trước nhất thống vạn năm lâu mới có thể tại khí vận khôi phục đại địa bên trên sớm đản sinh ra tầng tầng lớp lớp thánh nhân ngược lại là lục thanh bình ở sau lưng các tiền bối tự báo tính danh thời điểm đem lực chú ý nhìn về phía bây giờ tinh không trên bàn cờ hai người một người là thông thiên kiếm chủ lục thanh bình tại hắn trên thân phát hiện nha đầu ngốc kiếm khí minh bạch đây chính là lúc trước lấy một trăm ngàn kiếm đem nha đầu ngốc theo diêm phủ mang đi người kia hắn mặt không biểu tình đem ánh mắt lướt qua thông thiên kiếm chủ trông thấy lục thanh bình ánh mắt bất thiện về lấy nhàn nhạt lạnh lùng trong mắt hắn lục thanh bình toàn thân trên dưới khí tức k h ô n g lộ nhìn không ra gì đó chỉ có thể cảm giác được lẫn nhau đều tại thánh nhân cảnh giới này đem thông thiên kiếm chủ tạm thời ghi nhớ lục thanh bình trợn chắp tay đối với nữ t h á n h nói tiền bối chính là cô xạ thánh nhân đi tiền bối không việc gì quả nhiên là chúng ta tộc may mắn cô xạ nữ thánh lại từ lục thanh bình trên thân cảm nhận được gì đó trên người ngươi có tà khí tức quen thuộc lục thanh bình mỉm cười nói may mắn tại diêm p h ủ phía trên từng chiếm được tiền bối pháp làm chiếu dọi tham khảo còn chưa cảm kích cô xạ nữ thánh ánh mắt rơi vào trên người hắn yếu ớt thanh lãnh lục thanh bình không biết là vị này nữ thánh nhân chỉ điều không phải dung nhập hắn thanh bình bắt quái ở trong vạn pháp nguồn gốc mà là một người khí tức người kia từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần sau đó đưa nàng ghi vào chư tử kinh thư bên trong sau đó nàng ngay tại rốt cuộc chưa thấy qua d i ê m phần mình thông báo cửa nhà về sau trên bàn cờ tung hoành tử phất tay phất tay áo cười to nói thiện vậy bây giờ diêm phủ tam giới đạo hưu t ề tụ mọi người vì cái gì đều là không thể đao binh nước lửa lấy nhỏ nhất đại giới quyết ra diêm phủ duy nhất chúa tể nhìn xem là ai nhà chấp trưởng kinh thành lão phu bất tài hôm nay cung cấp một cái chương trình chúng ta nơi này có chín vị thánh nhân đến từ ba cái mặt đất lợi dụng phương thức đơn giản nhất đến quyết đi lẫn nhau lẫn nhau chọn lựa một cái đối thủ riêng phần mình đánh đánh một trận kẻ bại không thể lại đến chàng mỗi ba trận tam giới có thể đem người thay phiên một lần bên thắng vẫn có thể tiếp tục đứng tại trên bàn cờ lại nhìn lẫn nhau ở giữa đều liều qua về sau tất cả mọi người hạ t r à n g nhìn cuối cùng nhà ai vẫn đứng tại trên bàn cờ liền do ai tới tiếp quản tam giới trở về sau lớn diêm phủ như thế nào lời vừa nói ra triệu cao trong tinh không mỉm cười có chút ngoài ý muốn tung hoành tử quy củ này lại coi là coi thật không kế. gì đùa đó quỷ phần này chương trình các vị có gì dị nghị không tung hoành từ hỏi đến từ đông thổ đại tần những người khác tự nhiên không có khả năng có dị nghị lục thanh bình cười nói cương giả vi tôn đại tần các vị vốn là tại thánh nhân về số lượng mạnh hơn hai chúng ta giới quy củ này nhìn như đối với chúng ta lượng giới không công bằng nhưng nếu xuất hiện kết quả lại là đối nhân tộc lớn nhất công bằng lẽ ra cho là giới kia người mạnh nhất cái kia một giới người lãnh đạo tương lai diêm phủ ta không dị nghị hán hiển nhiên liền đại biểu sau lương trương tam phong cùng tô tú tú cùng tất cả tiên nhân triệu cao phát thánh cùng vương tiễn tất cả đều kinh ngạc chưa từng nghị thiếu niên này thánh nhân đúng là như thế biết đại thể t ố t một câu nhìn như đối cái khác l ư ợ n g giới không công bằng lại là đối nhân tộc lớn nhất công bằng v ư ơ n g tiễn cười t o khen sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cô xạ nữ thánh nữ thánh lời nói ngắn gọn trịnh địa hữu thanh tiếng nói thanh lánh khiếp người cường giả vi tôn vốn nên như vậy tung h à n h tử thương âm thanh mà cười vỗ tay nói t ố t đã như vậy xem ai tới trước đánh trận đầu hắn lời nói rơi lục thanh bình đã mỉm cười đi vào bàn cờ trung ương đối với trái phải lượng giới sáu vị thánh nhân c h ắ p tay lục mô bất t ải liền tới trước lĩnh giáo chư vị đi tung hoành tử cười trở lại một ngón tay đông thổ ngũ đại thánh nhân hỏi lục t h á n h nhân xin hỏi muốn cùng ai đánh một trận lục thanh bình cười nói lĩnh giáo chư vị a đông thổ mấy lớn thánh nhân ánh mắt dị dạng tung hoành tử có chút đ ố n g nhiên chỉ chốc lát hỏi lục thanh nhân đến tột cùng nghĩ lục thanh bình lần thứ hai c h ắ p tay hữu lê nói lục m ỗ là muốn mời ở đây lưỡng giới chư vị không bằng cùng lên một luật đi chương 485, m ộ t q u ê n phía dưới tiếp nối người trước mở lối cho người sau lục m ỗ là muốn mời ở đây lưỡng giới chư vị không bằng cùng lên một luật đi lời này vừa nói ra diêm phủ bên này tô tú tú cùng trương tam phong đôi mắt mỉm cười bọn họ liếc nhau có chút bất đắc dĩ chỉ dùng ánh mắt liền giao lưu dường như đang nói coi như chúng ta thành thánh chỉ cần hắn còn tại diêm phủ liền cũng không tiếp tục cần bất cứ người nào ra sân nhân vương tất nhiên là muốn uy hiếp tứ phương cái này cũng chính là nhân tộc nội bộ nhất thống vừa mới bắt đầu mà thôi nhưng trên bàn cờ hết thẻ sáu vị thánh nhân tất cả đều trong mắt ánh mắt tăng vọt riêng phần mình khủng bố khí cơ tất cả đều chập trùng sóng gió nổi lên trong tĩ tắc diêm phủ đỉnh đầu tinh không bên trong có sáu cỗ khổng lồ khí cơ từ vô tận hư không sinh ra sinh ra trải rộng ra đem chọn phiến tinh không đều cửa hàng cực kỳ chặt chẽ ngươi nói cái gì lại muốn chúng ta cùng lên một loạt sông kiếm phía trên tóc dài trung niên lúc này trong đôi mắt sắt ý đột nhiên nổi lên côn vọng triệu cao quát lạnh mà ra hắn dâng c h à o t h ầ n lực tựa như khiến tinh không đều bắt đầu cháy rừng rực khí thế kinh khủng đè ép tới đem mười mấy ngôi sao đều chèn ép gào thét từng trận lục thanh bình cảm thụ được đông thổ đại tần bên này nằm c ố khí thế đều la ngậm lấy s á t khí hướng hắn đẻ xuống cho dù là cái kia ngay từ đầu không thế nào nói chuyện pháp gia thánh nhân lúc này cũng khí thế băng lánh một mảnh tựa như đem vũ trụ đều m u ố n đóng băng lại chư vị m ờ i lục thanh bình một tay chắp sau lưng một tay rỗi tại phía trước chỉ phía xa trước mặt tinh không bên trong năm vị thánh nhân côn vọng vậy liền để bản kiếm chủ đến áng chừng người c â n lượng thông thiên trên sông lớn tóc dài như tơ kiếm bay múa thông thiên kiếm chủ hét lớn một tiếng ngựa khí r ấ t lạnh hiển nhiên bị làm tức giận lấy một người chống sáu thánh này căn bản chính là nhục nhã hắn lúc này xuất thủ trong tay thêm ra một kiếm xà xà đưa ra tại hắn đưa ra nháy mắt một cỗ càn quét trên trời dưới đất sinh diệt ý chí chấn động trăm triệu dặm hư không c u ộ n c u ộ n c u ộ n c u ộ n gào thét mà đến trong đó sát khí thảm đạm khiến tinh không gào thét lại có thể thấy được tại hắn dưới có sao trời mảng lớn rơi xuống dị tượng thông thiên kiếm tông chi đại đạo kiếm thuật ta có một kiếm hái sao một kiếm phía dưới ẩm ẩm đại đạo bàn cờ của tung hoành tử lúc này quần quận chập trùng trương tam phong cùng tô tú tú lúc này xuất thủ đem sau lưng diêm phủ chúng tiên nhân bảo vệ rời khỏi đại đạo b à n cờ phía trên thông thiên kiếm chủ những năm gần đây vì bồi dưỡng cái kia thông thiên kiếm thể hao hết tâm huyết trạng thái đã sớm không lớn bằng lúc trước không nghĩ tới dù vậy còn có như thế kinh khủng s á t lực tại thông thiên kiếm chủ xuất kiếm cái kia một cái trước mắt triệu cao ở một bên kinh hãi trực giác n ó i cho hắn liền xem như trạng thái giảm lớn sau thông thiên kiếm chủ như cũ có thể tại s á t lực bên trên xếp tại đông thổ trước ba trước đó h ắ n thế nhưng là s á t lực thứ nhất đông thổ kiếm tu chi tổ a pháp gia thánh nhân cùng vương tiễn cùng tung hoành tử cũng đều vì một kiếm này kinh hãi nào có thể đ o á n được mới tại bọn họ lên niệm một nháy mắt Xoạn! theo ánh kiếm phía dưới đột nhiên c u ố n lên vô tận quần c u ậ n ánh sáng vàng dòng lũ tựa như mười ngàn mặt trời bay ngang qua bầu trời một cỗ vô cùng kinh khủng không thể đo lường khí thế theo một kiếm kia tiếp theo thăng mà lên tại cái kia vô tận quần c u ậ n ánh sáng vàng dòng lũ phía dưới lục thanh bình đối với một kiếm này nhẹ nhàng đánh ra một cái quyền ấn lập tức cái này phiến vũ trụ bên trong có vạn đạo cùng v ă n g lên đến từ thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật pháp tắc bản nguyên đều tại một quyền này phát xuống ánh sáng một quyền đánh ra không cách nào hình dung một tiếng va chạm trong đó diễn dịch ra kỷ quái hàng tỷ cảnh tượng một quyền này ba uy thế cỡ này triệu cao cùng pháp ra thánh nhân cùng trong lúc nhất thời biến sắc trong lòng rung động mà đưa ra một kiếm này thông thiên kiếm chủ lúc này hai con ngươi lộ ra cũng chỉ còn lại có một bóng người h á n tử dòng lũ bên trong đi tới t h ư ợ n h ư dẫm tại quần quận tuế n g u y ệ t sông dài phía trên lục thanh bình năm ngón tay bóc quyển đánh ngang mà ra không kịp trước mắt liền đánh vào thông thiên kiếm chủ trên thân ẩm ken lang một tiếng khủng bố tiếng vang thông thiên kiếm chủ giao thủ cái thứ hai hô hấp liền bị một quyển đánh ngang ra ngoài xô ra đại đạo bàn cờ thậm chí bị đánh ngang ra ước vạn giảm tinh không bên ngoài c h ọ n vẹn va sụp hãm mấy ngàn vạn dòng mảng lớn tinh vực lúc này mới dừng lại sau đó liền nửa quỷ ở nơi đó rốt cuộc không đứng dậy nổi liền tại ngay từ đầu ngũ đại thánh nhân bị làm tức giận đồng thời lúc phát tắc đợi duy chỉ có không có biểu hiện tâm tình gì cô xạ thánh nhân cũng nhìn qua cái kia mảng lớn hư không gợn sóng như bọt nước tản ra địa phương nhìn qua cái kia hai quyền đánh ngang đem thông thiên kiếm chủ h á n h ra bàn cờ về sau quay lưng về phía họ lục thánh nhân Nhân! vương cô xạ ánh mắt hoảng hốt trong lòng lấp lóe mà qua hai chữ lục thanh bình dưới chân hư không gợn sóng hướng phía bát phương quyết tán hắn chậm rãi q u a y người vẫn như c ũ là một tay phía sau một cái tay khác vươn hướng trước lại một lần chỉ phía xa trước mặt còn lại các thánh nhân mở miệng nói chư vị còn không đồng nhất cùng ra tay sao lại để cho ta đơn độc đánh bại một người các ngươi liền lại không có cơ hội hắn mở miệng phía dưới câu nói này lần nữa để thiên địa tinh không vì đó cầm minh vừa ra tay về sau trên người cái kia cố đại thế liền tự nhiên mà vậy hiện hiện ra người này lập tức khôi ngô tướng quân trong lòng rung động diêm phủ lại có này một người triệu cao dù cho là thánh nhân c h i cảnh bất hủ c h i thân lại cũng toàn thân huyết nhục bị điện giật run rẩy cảm thấy rùng mình pháp gia thánh nhân nhìn qua cái kia đập sập mảng lớn hư không nửa quỵ ở nơi đó thông thiên kiếm chủ chỉ giao thủ hai kích về sau lại liền không biết sống chết hắn cuộc sống đều phát lạnh sau đó lưng c ò n tung hoành tử hai con ngươi bùng lên tia sáng đúng là vô cùng hưng phấn hào t i ể u tử thật sự là hung manh dối tinh dối mù lao phu đến rồi hắn đúng là trong chớp mắt liền không để ý trước đó nói qua không nhúng tay vào mà nói theo đại đạo bản cờ bên trên nổi lên thiên địa vũ trụ tung hoành mười chín đường kiềm chế mà hướng lục thanh bình một cỗ đánh cờ thiên địa trong tay bên trong vạn vật bá đạo ý chí tựa như địa long xoay người theo trên bản cờ c u ộ n c u ộ n phát ra ngoài tung h à n h tử xuất thủ trước cho thấy tín hiệu thái sư chúng ta cùng lên một loạt triệu cao hét to một tiếng trong mắt sinh ra tàn khốc x o ạ t hạn tựa như hóa thân một cái theo cựu lũ chạy trôi mà đến sông lớn quỷ dị khó lường giết tới đạp đạp đạp đạp v ư ơ n g tiễn thuốc n g ự a mà lên giết vị này đại tần thái sư trên trán nổi gân xanh cho dù là lúc trước vì tần đế nhất thống đông thổ thời điểm đều không có cảm giác được như bây giờ khủng bố áp lực đến từ bàn cờ cuối cái kia cẩm ý di chắp tay thanh niên ầm ầm vương tiễn giết ra hắn một người một ngựa lại giết ra trong vũ trụ thiên quân vạn mã hàng tỷ thần ma lao nhanh đạp đến khủng bố thanh thế lại trên bàn cờ diễn hóa ra một mảng lớn xa trường trong đó sát khí cuồn cuộn gào thét mà ra giống như đại dương mênh mông một mảnh pháp gia thánh nhân theo sát phía sau phần phật một cái màu vàng đại bút múa bút mà ra một bút vẽ ra ngàn vạn thân tắc giống bay phượng múa mà đi hắn nạt thạng nghiêm phép nghiêm hình nặng lúc này diễn hóa ra một trương thiên la địa võng cho thế nhân một loại nên nhìn mà phát khiếp cảm giác làm cái kia pháp gia đạo lý thần tắc bay múa mà ra tới về sau diêm phủ đại địa học đường bên trong rất nhiều người đọc sách trong lòng vậy mà dâng lên một k i a minh ngộ nhất là tại triệu chính vẫn như cũ dựa theo hàn thương biến pháp tân pháp đem chiếm quan mới viên trên t h ầ n cảm nhận được nguyên thần chỗ sâu cái kia cỗ sâu sắc sùng kính hình danh c h i đạo lý ở chỗ rừng buồn nôn pháp gia thánh nhân vừa ra tay chính là dùng ngòi bút làm vũ khí thay trời hành đạo ý vị tứ đ ạ i thánh nhân đồng thời đánh tới t i n h không bên trong xuất hiện lòng trời lở đất dị tượng một trận có thể so với viễn cổ đại chiến chấn động lần nữa càn quét trên trời dưới đất lục thanh bình đứng tại bát quái đại đạo dòng lũ phía dưới thong rong rậm chân mà ra chư vị đắc tội a một câu rơi ánh quyền vung ra vạn cổ đại thế thêm vào một thân một quên phía dưới một tòa kim kiều vắt ngang mà qua vũ trụ kỷ nguyên đại thế ở trong đó chìm nổi quần quận minh ngông tiếp nối người trước mở lối cho người sau chương 485, quét ngang mà qua chương tam phong tô tú tú chờ cả đám cách tinh không trung ương đại đạo bàn cờ rất xa mười mấy hai con ngươi ánh sáng tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m bên kia tình hình chiến đấu tinh không mảnh vỡ đang bay múa phát tán vũ trụ bát phương các nơi trừ hai đại thánh nhân cảnh tồn tại cái khác diêm phủ tiên thần căn bản thấy không rõ lắm đại chiến trung ương tình huống chỉ có bộ phận tàn tạ chỉ riêng quái cảnh tượng ngẫu nhiên thoáng hiện nơi đó đại chiến đã huyên náo không cần hoài nghi nơi đó tinh không đã bị đánh xuyên l i ê n lý xuân phong đám người khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được tại cái này diêm phủ tinh không phía trên cái k i a một cô giống như màu vàng dòng lũ bắt qua ý chí đã như đại dương mênh mông một mảnh bao trùm hướng mỗi một t ứ c không gian trong tinh không thực chất chảy xuôi c u ộ n cuộn đại đạo bản cờ phía trên đến từ đông thổ tứ đại thánh nhân c h i toàn thân khí thức tất cả đều bị lục thanh bình khí tức khủng bố đẻ ép ở l i ê n tựa như vô hạn đại dương mênh mông dòng nước x i ế t ở trong bốn tòa đào hoang mặc dù còn có thể miễn cưỡng tại cái này có thể bao trùm chỉnh phiến vũ trụ tinh không bá đạo khủng bố ý chí giới bảo lưu lấy ý chí của mình nhưng bọn hắn trong lòng tất cả đều h ã i nhiên nhấp nô tòa kia vắt ngang mà qua vũ trụ tinh không kim tiểu trên đó có đại thế chìm nổi vô cùng kinh khủng trọng lượng đang hướng phía tứ đại thánh nhân trên thân trấn áp tới cùng là thánh nhân cảnh giới thiếu niên này làm sao lại mạnh như thế đại đạp đạp, đạp. đại tần thái sư vương tiễn tại kim tiểu dưới thúc ngựa xông ra s á t khí cuồn cuộn tay hắn cầm một cây đen nhánh trường thương ô quang lưu động trong đó sát phạt chi khí cho dù cách xa nhau không biết bao nhiêu phạm vi như cũ để xa xôi bên ngoài d i ề m phủ các tiên nhân run rẩy hắn tại thái bình kim tiểu xuống giết ra như là muốn xé rách lục thanh bình thái bình đại thế cùng hung cực các chi ma đầu một thương này rất là đáng sợ là vương tiễn s u ố t đời tinh khí thần ngưng tụ thành một mảnh sau hội tụ diễn dịch hắn hai con ngươi bùng lên sát khí đông có đại tần như mặt trời phương thăng tần chi hổ dũng ai dám tranh p h o n g một thương này giết ra đúng là dung chuyển thái bình kim tiểu ở trong hòa thuận vui vẻ đại thế t r a n h cảnh đem đại thế sẽ rách một cái người t ừ trong đó thẳng hướng lục thanh bình lục thanh bình thấy thế không thể phủ nhận tại còn lại tứ đại thánh nhân ở trong vị này đại tần lao thái sư là vì tứ đại thánh nhân ở trong tu vi chiến lược thứ nhất tồn tại tại vương t i ễ n giết ra một lỗ hổng về sau phát thánh tung hoành tử triệu cao cùng nhau theo kim tiểu phía dưới sông r a lần nữa trùng sát mà đến không hổ là vương tiễn đáng tiếc lục thanh bình hai con ngươi chỉ nhìn thẳng vương tiễn trong vũ trụ sao trời cái kia đại đạo bản cờ đã bị đánh nát nó căn bản không thể làm lục thanh bình thi triển quyền cước sân khấu bây giờ là lục thanh bình thái bình kim tiểu tại duy trì lấy chiến đấu dư ba không khiến cho tác động đến khuyết tảng g a ảnh hưởng đến trên diêm phủ đại địa chúng sinh kim tiểu phía trên lục thanh bình chân đạp tuế nguyệt dòng lũ nhanh chân đi ra không c o i trốn tránh cho vương tiễn một thương thẳng hướng hắn cơ hội、Soạn. vương tiễn giết tới lục thanh bình trước mặt tựa như một tòa xa trường đập vào mặt trong đó lơi mát huyết tinh chi khí sôi đ ẳ n g x u n g hướng tứ phương lao tần người đâm ra một thương keng lục thanh bình căn bản tránh đều không có tránh nhưng đỉnh đầu lại truyền ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang nguyên lai là thái bạc lâu đội ở trên đầu rủ xuống đại đạo chi khí quân quận giống như mấy treo tinh hà phiêu đãng tại lục thanh bình xung quanh vương tiễn tóc xanh bay lên hắc thiết trường thương không thể d ế t đi vào lúc này lục thanh bình một trường phục chế tới ngày này đang run cái này tinh không đang phát run một trường vô đến giống như đem c h ọ n phiến tinh không đều xoay chuyển tới thời gian tuế nguyệt đều ở trong đó bị một lần nữa giải tỏa kết cấu không gian hư không mảng lớn dịch rời ẩm một trường này uy thế chấn động tinh không sau khi càng là nhanh như kinh hồng rơi vào vương tiễn trên thân、Phúc. vương tiễn cả người lẫn ngựa bị theo thái bình kim tiểu phía trên đánh tới tựa như chín tầng trời tiên vương xuất thủ đem mưu t o à n gây nên phản loạn mưu phản tạo phản người đánh xuống cửu ưu vinh thế không được siêu sinh vương tiễn thân thể đập nát dưới trời sau một khu vực lớn k e n k e n k e n lúc này lục thanh bình phía sau truyền đến ba tiếng khai thiên tích đ ị a tiếng vang kinh khủng tia lửa bắn tung tóe t i a lạc ù n g trong lúc nhất thời theo thái bình kim tiểu xuống rết ra lần nữa oanh s á t lục thanh bình phát thánh triệu cao tung hoành tử đám ba người nhưng lại như cũ đánh không thủng lục thanh bình hộ thân thái bậc lâu k i n h người quá đáng triệu cao đầu lông mày dữ tợn gân xanh c ù n loạn tính đến hắn ở bên trong cái này mấy lớn thánh nhân trước khi đến tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trận này tam giới hội m i n h lại sẽ là dạng này một màn cảnh tượng muốn bọn hắn tại đông thổ mặt đất phía trên không có chỗ nào mà không phải là đứng sừng sững ở thiên khung chi đỉnh tồn tại từ xưa đến nay có thể từ phàm tục bước vào chư thiên thần thoại liệt kê tồn tại có thể liền m ấ y cái kết quả đúng là bốn người vây công lại ngay cả người ta hộ thân đạo khí đều đánh không thủng ha ha ba vị đạo hữu cẩn thận lục thanh bình nghe thấy triệu cao giữ tợn gầm thét về sau dậm chân đi tới nhắc nhở một câu nhưng ở nháy mắt l i ề n đã xuất hiện tại triệu cao trước mặt sau đó ánh quyền ném ra trong đó quyền ý mênh mông cuồn cuộn rơi ra hàng tỷ ánh sáng thần thánh giết triệu cao một cái thất thần bị một nắm đấm này bao trùm toàn thân lại không cùng làm phản ứng gì một cô dâng trào cự lực liền giáng lâm lồng ngực mảng lớn sụp đổ xuống tới đ ổ n g hắn trước bay rớt ra ngoài một giới thần thánh thân thể cong thành con tôm dáng vẻ hai tay ôm bụng nện xuyên mấy cái cổ tinh thần sau đó đổ vào trong hư không một quyền đánh ra về sau lục thanh bình đồng thời trở lại đối mặt hướng đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí phát thánh hai chân bước ra dưới chân thời gian c u â n c u ộ n lại một lần nữa tới gần pháp thánh một cái va chạm kịch liệt pháp thánh n h ứ c vạn đạo thần tắt tất cả đều bị lục thanh bình bá đạo xé nát ông hán thánh b ú t chiến minh lục thanh bình cận thân về sau manh liệt xuất thủ ẩm ẩm quyền ấn oanh tạc tại pháp thánh t r ê n thân vê anh khẩn thiết thấy máu khẩn thiết vào thịt p h ú c pháp thánh miệng lớn nôn ra máu toàn thân đều biến thành màu đen từ đầu đến cuối đều không thể đuổi theo lục thanh bình động tác hắn thân thể đánh bay ra ngoài tại khoảng cách ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương nổ tung cũng may bất hủ chi khí cuồn cuộn gây dựng lại thân thể nhưng là nguyên khí h u h o ạ i nửa quỳ ngay tại chỗ lúc này lục thanh bình đã áp sát tới tung hoành tử bên người một mảnh màu xanh thiên khung một lít mà lên m ê n ngông huy hoàng tối t â m thiên ý lúc này treo ở tung hoành tử trong lòng lục thanh bình một trưởng cao cao nâng lên ngay tại rơi xuống một khắc một đạo giàn mua tiếng nói kịp thời phát ra đừng đánh lão phu nhận vua Cái này â một thanh xuất thanh tay tung tử tâm trên thước. khi hiện, bình hoành phía sau nửa Sau bàn lớn rừng mi lục ở m đó ngáy rung động tuân đông đảo khí cơ, ở trong nháy mắt này ở giữa, tất cả đều tựa như trên biển gọn sóng, giữa giữa, mắt, mắt trụ tất tựa vũ ra ở ở ở khôi đều đảo cả khí cơ, phát ụ c nước. bình tĩnh sóng h Một p vừa thu lại ở giữa đều có thể như đại dương mênh mông sao trời biển cắt hư không vẫn sĩ vào đến chút xíu động tĩnh thu phát tinh diệu đến một loại không thể nói nói hoàn cảnh tung h à n h tử nhìn xem cái này giống như thượng thương c h i thủ một trưởng hắn nhìn đứng ở trước mặt mình mỉm cười thu trưởng thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy lại không phải một người mà là sau lưng của hắn một mảnh bầu trời tu vi như thế cảnh giới như thế diêm phụ không vào tay n g ư ờ i còn có thể vào tay người nào đâu tung h à n h tử cười khổ cảm khái nói trong chấp n h o á n à y cái khác bốn cái địa phương bị thua các thánh nhân riêng phần mình chịu đựng thương thế bỏ lên vương tiễn một mặt t ạ m đạo t ă n g thương tóc dài tản ra một thân khí cơ tất cả đều tựa như biến thành mục nát đầu gỗ không có tinh thần phấn chân chiến ý vị này đại tần thái sư tại đông thổ đại tần chinh chiến vạn năm bình định tất cả đại tiên môn thánh địa cho tới bây giờ đều là chiến vô bất thắng công vô bất khác hôm nay triệu cao không thể tiếp nhận kết quả này trong lòng của hắn giống như lửa thiêu d à y vò cùng lúc đó khoảng cách diêm phủ đại địa không xa đông thổ mặt đất phía trên nguy nga huy hoàng đại tần hàm dương cung ở trong một cái râu tóc minh mang áo bào đen đế vương lúc này nhìn qua cái kêu màu đen tiên tần lòng kỳ phía trên khí vận c h i lưu hướng thoáng qua về sau hàm dương cung truyền ra một tiếng khí thôn vạn dặm như hổ gầm thét thua vương tiễn triệu cao hàn phi tung hoành tử còn có thông thiên kiếm chủ đều thua l â y trời rung đất tần đế chi nộ trăm triệu rằng mặt đất bụi bằng ngập trời lửa g i ậ n tựa như thực chất tại đông thổ mặt đất phía trên bắt đầu cháy rừng rực trôi này phần phật phấp v ớ i màu đen đại tần long kỳ cũng tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực đại tần trên dưới cũng không thể tiếp nhận kết quả này đây quả thực là tựa như là một vạn điểm một trong cái kia khó nhất sự thật xuất hiện tại trên đời ngũ đại đông thổ thánh nhân tiến đến lại vẫn sẽ thua diêm phủ cùng man hoang là bực nào tình huống đại tần sao lại không biết thinh không ở trong vương tiễn cô đơn bọn họ ngũ đại thánh nhân lại bị lục thanh bình một người quét ngang m à qua toàn bộ nghiền ép thông thiên kiếm chủ k h ạ c ra máu che ngực nhìn một chút những người khác thương thế phát giác duy chỉ có mình một người bị trọng thương h á n t ự hồ cảm thấy vị này lục thánh nhân chuyên chế cùng hắn một loại nào đó lanh ý đông thổ thua vương t i ễ n đầu lâu ở thời điểm này rủ xuống không thể không túi đầu lục thanh bình thấy thế nhẹ gật đầu không nhiều lời gì đó h á n quay người nhìn về phía cô xạ thánh nhân chắp tay nói tiền bối đã không muốn cùng đông thổ mấy vị cùng đi l ấ n lục mẫu hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta mời cô xạ thánh nhân không có phủ nhận nàng theo hỗn độn sương mù ở trong đi tới nói ta từ trước đến nay lẻ loi một mình nhất là ước đấu tại ngươi xuất thủ trước đó ta vốn cũng đều làm tốt cùng các ngươi lẫn nhau đỏ sức qua chuẩn bị bất quá bây giờ xem ra gặp phải ngươi ta phải thừa nhận ngươi là thánh nhân ở trong bây giờ mạnh nhất tồn tại tiêu ngạo năm đó đại vũ vương lời vừa nói ra mấy vị k h á c thánh nhân tâm tình mãnh liệt đại vũ vương c ô xạ thánh nhân xuất thân cỡ nào cổ xưa nàng tuyệt đối tại trước đó nào đó một thế bên trong là cùng đại vũ vương những thứ này hoa hạ nhân vương nhóm cùng thế hệ tồn tại bây giờ lại đem lục thanh bình cùng đại vũ vương làm so sánh đây là nói lục thanh bình kỳ thật chính là một thế này ở trong nhân vương vương tiến hai con ngươi ở trong bộc lộ rung động diêm phủ xuất hiện nhân vương tiền bối quá khen mời lục thanh bình lại vẫn như c ũ là khiêm tốn hữu lễ thái độ vừa rồi hắn làm cho tất cả mọi người cùng lên cô xạ thánh nhân từ đầu đến cuối ở một bên ngồi nhìn đồng thời không có tham dự vào lục thanh bình lại thừa nhận vị tiền bối này có làm như vậy tự tin năm đó vị này liền chính là tam giáo thánh nhân ở trong đánh g i ế t thứ nhất vài vạn năm về sau bây giờ tu vi tiến bộ đến mức độ như thế nào ai cũng không rõ ràng người chính là nhân vương ấn lý đến nói diêm phủ tất đến lượt ngươi c h ấ p trưởng nhưng ta bị người ân tình một trận chiến này ta không thể không đánh nếu là ngươi thua thật có lỗi cô xạ nữ thánh câu nói sau cùng nói ra mang theo chút đáng tiếc nhưng cái này sợi cảm xúc chỉ là bộc lộ như vậy một cái trước mắt cơ hồ khiến người hoài nghi phải chăng từng có tiếp theo một nháy mắt tinh không ở trong vạn vật vì đó tối xâm lại chỉ còn lại lục thanh bình cùng cô xạ nữ thánh vị này khiến tinh không đều sáng rỡ thần bí nữ thánh nàng xuất thủ vừa ra tay là nhìn như phổ phổ thông một cái bàn tay bạch ngọc xa xa rơi đi qua nhưng ở trong đó lại diễn dịch ra một mảnh đại hỗn độn ý chí những nơi đi qua kinh khủng dối tinh dối mù b ẻ gãy nghiền nát bao phủ sao trời hư không trương tam phong cùng tô tú tú lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc không thể lại bảo trì lục thanh bình đối địch mặt khác năm người thời điểm lạnh nhạt cô xạ nữ thánh vừa ra tay bọn họ liền biết vị này tồn tại khủng bố coi là thật điều không phải theo cổ trong truyền thuyết nghe được đơn giản như vậy cái kia cố bao phủ tinh không đại hỗn độn ý chí phía dưới e là cho dù là vừa rồi năm người cũng cùng lên một loạt cũng đều chưa hẳn có thể địch nổi cái này nữ thánh một người hỗn độn phía dưới vạn vật đều hóa hư vô quay về hỗn độn quá mức khủng bố cho dù là thần thánh pháp lực cũng phải bị thôn phệ hóa xóa đi đây cũng là cô xạ nữ thánh lúc trước chỗ kinh khủng liền cái khác ngũ đại thánh nhân lúc này đều lộ ra kinh hãi chúng ta mới thật sự là hạ người cuồng vọng tự đại pháp gia thánh nhân trong lòng lắc đầu hai t h á n chương bốn trăm tám mươi sáu thổ long thủy hoàng đế bệ hạ ngay từ đầu đến từ đông thổ đại tần năm người tự tin có tuyệt đối thánh nhân ưu thế nhận định diêm phủ nhất định là đại tần cũng từ đầu đến cuối cho rằng tam giới hội minh chính là đại tần sân khấu ai ngờ mặt khác lưỡng giới nhao nhao chỉ có một người lại so với bọn hắn năm người đều muốn đáng sợ quả nhiên là hai vị cường đại đến không cách nào hình dung tồn tại nhưng mà tại cái kia cố hỗn độn chi khí xuống lục thanh bình lại là thần sắc bình tĩnh trạng thái khí t h ô n g dong hỗn độn đối với cái khác thần thánh đến nói xác thực khó mà địch nổi lực lượng cố lực lượng này dưới mạnh như năm đó xiển giáo mười hai kim tiên cũng thất bại như vậy nổi danh mười hai vị đạo tổ môn hạ kim tiên nhóm như thường bị gọt đi tam hoa biến thành phám nhân nhưng là thánh nhân khác sợ cố lực lượng này đối với lục thanh bình mà nói cũng đã là có đối địch qua một lần kinh nghiệm đồng thời từ trong đó bình yên đi ra chỉ gặp tại cái kia hỗn độn bao phủ mà đến hồng mông một mảnh dưới Ông oong long thiên địa vũ trụ ở giữa vạn đạo cùng vang lên đều đang phát sáng một mảnh màu xanh thiên khung treo lên thật cao tại tinh không phía trên ở trong đó diễn dịch ra trí cao vô thượng hương vị tại hỗn độn ở trong xác định phương vị một cái c h ư ớ c mắt lục thanh bình liền đứng tại thiên k h u n g phía trên cô xả nữ t h a n h không khỏi ngửa đầu nhìn lại hai con ngươi ở giữa lấp lánh kinh ngạc trời xanh ở trên lục thanh bình lật bàn tay một cái nô đạo sát quyền theo thiên k h u n g phía trên rơi xuống quyền bên trong c h ở đạo diễn dịch ra thiên ý treo lên thật cao quan sát chúng sinh ý vị từ trên xuống dưới chấn áp cô xả nữ thánh mà đến cô xả nữ thánh chưa từng nghĩ lục thanh bình có thể ở trong hỗn độn lần nữa khai thiên diễn dịch ra trên dưới phương vị tại trên xuống đánh tới ngược lại chiếm cứ chủ động đại thế giết nàng mặc dù kinh ngạc nhưng cũng chỉ là nhất nghiệm liền ngọc dung băng lãnh khẽ quát một tiếng cô xả nữ thánh thân thể phiêu nhiên mà đi hai cánh tay cánh tay phát sáng đánh ra đến cực điểm quyền đạo gia đại hỗn đ ộ t quyền lấy vạn pháp nguồn gốc điều khiển quyền pháp ầm ầm khẩn thiết va chạm thiên khung cùng hôn độn giao hòa pháp tác cùng hôn loạn xen lẫn tại sáng trói khiếp người ánh sáng bên trong lại diễn dịch ra từng màn kỳ quái cảnh tượng phương xa tất cả lớn thánh nhân cũng là n g ẩ n ngơ như thế lực lượng coi là thật chỉ là thánh nhân cảnh sao đúng là thời gian ngắn ngủi bên trong cân sức ngang tài bởi vậy hách thấy lẫn nhau song phương khủng bố thế lực cô xạ nữ thánh không hổ là năm đó liền vì tam giáo bên trong đánh giết thứ nhất tồn tại lục thanh vừa tiếp xúc với tay liền rõ ràng nội tình hắn khuôn mặt mỉm cười đỉnh đầu thái bạc lâu hăng hái quyền c ư ớ c rơi ở giữa khiến vũ trụ tinh không đều tại rung động ước vạn vạn bên trong hư không như lãng chập trùng hai người bọn họ lẫn nhau lực lượng càng là tại cái này hư không ở giữa như từng mảnh từng mảnh bọt nước la l ộ n c ố lên trên người hắn một cỗ vạn cổ đại thế giống như thực chất c ố khí thế này phía dưới cô xạ nữ thánh nhìn thấy vũ trụ vạn giới bên trong có bùn cắt vô hạn bản nhân tộc nam nữ già trẻ tất cả đều ngầm đầu có một loại chờ mong cùng chờ mong kia là đối với nhân vương chờ mong là vũ trụ vạn giới tất cả nhân tộc vương mà nàng cũng là nhân tộc một thành viên trong đó lúc này lại có một loại thứ vương giết giá cảm xúc tại ảnh hưởng nàng xuất thủ ẩm lục thanh bình đại thế gia thân lực quyền c h ú t xuống theo t u ế nguyệt dòng lũ ở trong đi ra một quyền thiên địa t u ế nguyệt vì đó đảo lưu sông lớn c u ồ n c u ộ n mà lên giắc cô xạ nữ thánh khoe miệng xuất hiện tinh hồng nàng hai con ngươi phát sáng lộ ra ý cười tựa hồ tại khen ngợi cũng là một loại thừa nhận nhân vương liền nên như thế ô ô cô xạ nữ thánh đỉnh đầu đột nhiên cũng bay ra một vật trên đó hỗn độn đại đạo chi khí chạy xuôi như sương mù v ậ n quanh như ẩn như hiện lộ ra một cái chuông lớn hư ảnh nàng toàn thân bốc cháy lên hỗn độn sắc ánh sáng đem tinh không đều muốn thôn vệ sụp đổ đi vào trong vũ trụ chật có tiếng chuông huyết dài nàng lại tránh thoát lục thanh bình dưới quyền sức mạnh của tháng năm ẩm ẩm nàng lại lần nữa lao xuống đi qua đánh ra ngàn vạn hôn độn thần thì như rồng gầm gạo ẩm ẩm ẩm đại chiến tiếp tục hướng nồng nặc nhất trạng thái thúc đẩy mà đi diêm phù đỉnh đầu vũ trụ đều muốn bị đun sôi sao trời diện tích lớn biến thành m ộ t mịn đông thổ phía trên vị kia hàm dương cung ở trong tân đế lúc này tay cầm một cây màu đen phần phật đại long cờ hắn khuôn mặt dần dần dữ tợn lửa dận ngập trời ta đại tần nên người chấp trường tộc chấm chắc chắn dẫn đầu nhân tộc quân lâm vũ nội chiếm đoạt bắt hoang vương t i ệ n mấy tên phế vật các ngươi lại đại biểu đại tần thua tần đế màu đen long bảo hô hô mà động hắn lay động đại long cờ chấm đằng sau lại cùng các ngươi tính sổ sách các ngươi thua liền chỉ có thể chấm tự mình ra sân uy nghiêm tần đế hận ý sôi t r à o thoáng chốc đông thổ đại tần phía trên hàng tỷ đại tần áo đen lao tốt tất cả đều nhận cảng hóa hô hô hô đông thổ mặt đất phía trên nổi lên mưa gió một cố khí thôn vạn giảm đại khí phép dưới hàng tỷ lao tốt tại thời khắc này trong mắt đều chỉ còn lại cái kia cán che đậy thiên khung tiên tần lòng kỳ vai hùng lao tần cùng con đồng bảo máu không chạy khô chết không đình chiến hô đông thổ mặt đất phía trên khói báo động quần quận hàng tỷ đại tần lao tốt gầm thét mà ra máu không chạy khô chết không đình chiến huyết khí cùng quốc vận theo mặt đất c h ắ p nơi s ô n g lên tận trời bị đại lòng cờ một quyển mà ra diêm phủ tinh không phía trên triệu cao lúc này hai con ngươi nhìn chằm chằm đại chiến ở trong hai vị kia thánh nhân h á n thỉnh cầu băng hàn đại tần há có thể tình nguyện giới người hai tay của hắn rủ xuống quỳ thân c ú i ngược lại hô to cung n ê n h đại tần hoàng đế bệ hạ cái này một câu rơi tung hoành tử thình lình biến sắc triệu cao các ngươi vương tiễn cùng pháp g i a thánh nhân thình lình cũng theo đó cảm xúc đ ộ n g d u n g chật bọn họ nhìn về phía triệu cao chắp tay phương vị một cây màu đen long kỳ bị theo triệu cao ống tay háo bay ra sau đó xa xôi vô hạn hư không một cỗ khổng lồ đế quốc long vận tựa như dưới trời sao ép g á n g lâm đến nơi này p h ầ n phật vũ trụ chân không bên trong cuốn lên một trận gió lớn khiến sao trời tất cả đều lay động mơ hồ có thể thấy được theo cái kia màu đen đại long cờ bên trong có hàng tỷ áo đen láo tốt tiếng gầm gừ như hôn độn thần lôi kia là một tòa đại địa bên trên nước vạn vạn sinh dân khí vận tất cả đều bị tụ lại m à tới một cái thân mặc màu đen long bảo cao lớn đế vương chậm rãi từ đại long cờ ở trong ngưng hình ở trên người hắn khí tức kinh khủng lan tràn ra một cố khí thôn bắt hoang khí chất càn quét mà ra hoàng đế bệ hạ vương tiễn cùng pháp ra thánh nhân giờ khác này tất cả đều quỳ xuống nghẹn ngào hô to bọn họ không nghĩ tới tại triệu cao trên thân lại còn mang theo một cây đế quốc long kỷ đem tần đế kêu gọi đi qua xa xa trương tam phong cùng tô tú tú biến sắc cái kia cỗ tần đế chiếm đoạt đông thổ sau dưỡng thành vạn năm đại thế cùng đại tần chi long vận đều phát huy bước cháy lên lại để cái này đột nhiên g á n g lâm tần đế lộ ra một cỗ cũng không kém cái kia đại chiến bên trong hai vị lực lượng soặc tần đế hai con ngươi rủ xuống đi qua liền có tinh không vì đó sụp đổ chính là hai người này bại các ngươi tần đế bá đạo hư lệnh hiển nhiên là muốn càn quét lại đến nghịch chuyển đại tần lúc trước năm thánh suy tàn thế cục đại tần chắc chắn tại châm dẫn đầu dưới đem màu đen long kỳ xuyên khắp trừ thiền và giới vương tiễn đ á n g người không khỏi cúi đầu tần đế lừ lạnh đi ra mặc dù khuôn mặt vẻ g i à n mua nhưng lại lấp lóe bá đạo ngoan độc chi sắc liền muốn tại thời khắc này vào sân đồng thời đánh ngang chiến bên trong hai người không tốt ngăn cản hắn trương tam phong cùng tô tú tú đồng thời đi ra trong chiến đấu lục thanh bình cùng cô xạ thánh nhân ai bị đại tần long đế theo bị phía sau đánh lén đều là bọn họ không muốn nhìn thấy sự tỉnh a châu chấu đá xe tần đế thấy trương tam phong cùng tô tú tú đánh ngang tới lộ ra cười lạnh đại tần nhất thống vạn năm lâu vạn năm ở giữa nuôi liền đại tần duệ sĩ sao mà khoảng cách hắn người khoác một giới lực lượng gánh vác vạn vạn đại tần khí vận của người ở trong đó bao quát đại tần tất cả thánh nhân tiên nhân phàm nhân chi khí số há lại bình thường hai cái thánh nhân có thể chống đỡ nhưng ngay tại đại tần long đế một tay nhô ra lúc tại thời khắc này trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được cái gì không chỉ là hắn liền diêm phù tinh không phía trên vương tiễn phát thánh cùng triệu cao tất cả đều cảm giác được cái gì đó là một loại cái dạng gì cảm giác triệu cao một nháy mắt liền hồi tưởng lại cái kia bị cắm d ễ tại linh hồn ở trong một cỗ sợ hãi hãn tựa như trông thấy cái kia kiếp trước kiếp này nhìn thấy đều muốn thật sâu túi đầu